Hạ Thủy Độc đối với hiện tại Trung Phạm Lâm tới nói là tương đương khó giải quyết bệnh nặng. Đường Trung Phạm Lâm đối Hạ Lão thuyết minh tình huống lúc sau, Hạ Lão cũng không có biểu hiện ra rõ ràng mất mát, ngược lại cười an ủi Trung Phạm Lâm. Ta biết đến, lòng ta đã có chuẩn bị. Hạ Thủy Độc rõ ràng là bị người có ý định hạ, như vậy Độc, lại sao lại thế này dễ dàng có thể bị người giải rứt? Hạ Lão mời đến Trung Phạm Lâm. Cũng bất quá là vì đếm thử kia một phần ngàn ngoại ý muốn mà thôi. Tuy rằng Hạ Lao nói như vậy, Trung Phạm Lâm đấy lòng như cũ cũng không tốt quá. Nàng gặp qua quá nhiều người bệnh, bọn họ hoặc cuồng loạn cầu Trung Phạm Lâm cứu chính mình. Vì chính mình mệnh, bọn họ buông hết thể tôn nghiêm, chỉ vì kéo dài hơi tàn. Bọn họ hoặc tâm như cho tàn, cho dù Trung Phạm Lâm nói bọn họ bệnh cũng không có bọn họ tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, bọn họ cũng là một lòng muốn chết. Sợ hại ốm đau mang đến cha tấn. Mà hạ thủy kiên cường cùng đám nhiên, cấp Trung phàm Lâm để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Trung Phạm Lâm tưởng, nếu chính mình cứu không được người này, chỉ sợ, chính mình cũng quên không được như vậy đặc thù người bệnh. Rời đi thời điểm Trung phàm Lâm thực ngay náy. Đối với một cái dược thiện sư tới nói, để cho nàng bất đắc dĩ, chính là đối mặt người bệnh bệnh tình lại bó tay không biện pháp. Như vậy cảm thụ, Trung Phạm Lâm đã thật lâu không có gặp được qua. Ngồi trên hồi lâm ra xe, Trung Phạm Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua hạ gia đại trạch. Hạ Lao còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trên mặt tươi cười đã cứng đở, đáy mắt là thật sâu đờ đẫn. Đối với Lao nhân này tới nói, sắp đối mặt mất đi một cái tiểu nhi tử sự thật, là một cái quá lớn đả kích. Thở dài, Trung Phạm Lâm hiện tại có thể làm, chỉ là cấp hạ thủy lưu lại một phương thuốc, làm hắn độc có thể chỉ hoán phát tác mà thôi. Trung Phạm Lâm chỉ hy vọng có thể ở độc thâm nhập cốt tủy phía trước tìm được trị liệu hạ thủy phương pháp lâm gia cùng hạ gia gặp nhau cũng không xa một hồi lâm gia liền đến vào cửa trung phàm lâm hưng thú cũng không cao thấy được mấy ngày không gặp nô thi thần cũng chỉ là nhàn nhạt chào hỏi nô thi thần cũng không để ý trung phàm lâm lãnh đạm nàng chỉ là hướng trung phàm lâm truyền đạt một tin tức trung gia ở bị mặt khác ba cái gia tộc xa lánh hiện tại trung lão gia tử chỉ sợ mau chịu đựng không nổi Trung gia xuống dốc là trung phàm lâm có thể dự kiến. Mặc kệ trung Lão gia tử làm thế nào bổ cứu thi thố, mọi người ở trung gia dược đỡ tiệc chúng độc là không thể phủ nhận sự thật. Cho dù trung Lão gia tử dùng dược thiện phương thuốc đánh mất mọi người trả thù tâm tư, nhưng trung gia ở xã hội thượng lưu trung thanh danh đã hủy trong một sớm. Như vậy hảo thời cơ, nếu mặt khác ba cái dược thiện thế ra không ra tay, mới là việc lạ. Húng chi! Hạ lao lên tiếng nói. Trung Phạm Lâm mới là hắn duy nhất chú ý tiểu bối. Phạm là có điểm tâm tư người, chỉ sợ đều đọc đã hiểu Hạ Lao nói. Hạ Lao ý tứ trong lời nói đơn giản là, hắn chỉ che chở Trung Phạm Lâm, mà đem Trung Phạm Lâm đuổi ra Trung ra Trung ra người, hắn Hạ Lão quản bọn họ đi tìm chết. Có Hạ Lão lên tiếng, những cái đó nguyên bản cố kỵ hạ ra ba phần người cũng bung ra tay chân chuẩn bị đi Trung ra phân một ly canh. Chuyện tốt như vậy cũng không phải là hàng năm đều có. Xuân hắn bệnh muốn hắn bệnh kỹ năng, lại là mỗi người đều sẽ. Đời trước có Trung Phạm Lâm ngăn cơn sóng dữ, đời này Trung gia lại có ai có thể cứu đâu? Trung Phạm Lâm lạnh lùng cười cười, liền không hề đi để ý tới Trung gia sự tình. Ngô Thi Thần thấy Trung Phạm Lâm thế nhưng liền như vậy đại sự đều không quan tâm, đấy lòng có vài phần quái dị. Nàng vội vàng đối với chính mình đại cháu trai xử đưa mắt ra hiệu. Lâm Phong giật nhũ như mày, đối với Ngô Thi Thần lắc lắc đầu. Lâm gia có chính mình tin tức con đường, hạ ra ra như vậy đại sự tình, thân là thế gia đình mấy cái gia tộc luôn là có bọn họ phương pháp tới đến tin tức này. Mà hạ lão gạt tin tức này, vì cũng không phải gạt lâm ra như vậy đại gia tộc, mà là vì giấu trụ phía dưới những cái đó phụ thuộc gia tộc, phong người bọn họ sinh ra không nên có tâm tư tới. Lâm phong giật đối hạ ra mấy cái trưởng bối đều rất có hảo cảm, nhìn trung phạm lâm thần sắc, trong lòng biết hạ ra lão tam. Chỉ sợ là thật sự không hảo. Có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Lâm Phong giật đi tới Trung Phạm Lâm bên người. Phạm Lâm, ngươi nếu là muốn dược thiện phương thuốc, ta liền giúp ngươi tìm chút tới. Trung Phạm Lâm ánh mắt sáng lên, có thể sao? Trung Phạm Lâm biết, hạ thủy độc không phải dễ dàng như vậy chỉ liệu, cho dù chính mình khai phương thuốc treo hạ thủy mệnh, kia cũng chỉ là treo mà thôi. Hơn nữa, như vậy cùng ốm đau rẽ rủa đấu tranh thống khổ, nếu là người bình thường. Chỉ sợ tùy thời tùy chỗ đều có phí hoài bản thân mình su thế. Lâm Phong giật đôi tay đè lại Trung phàm Lâm bả vai, làm cho nàng bình tĩnh một chút, không cần kích động như vậy. Này không giống ngươi. Chúng ta từ từ tới, tận chúng ta cố gắng lớn nhất liền hảo. Trung phàm Lâm miễn cưỡng xả ra một mặt cười tới, đáy lòng thực loạn. Nàng rất muốn cứu hạ thủy, hết cách tới. Lúc này, Trung phàm Lâm di động văng lên. Lâm Phong giật đáy mắt một tia tiết nuối hiện lên. Liên thuận theo buông lỏng ra đôi tay đem Trung Phạm Lâm bả vai buông ra, rồi sau đó ngồi dậy tới nhìn Trung Phạm Lâm. Trung Phạm Lâm còn lại là nhìn di động chán ghét nhíu nhíu mày. Có thể làm Trung Phạm Lâm chán ghét người không nhiều lắm, mà trung hợp, mấy người kia đều là Trung gia. Không ra Lâm phong giật sở liệu, Trung Phạm Lâm tiếp điện thoại sau hỏi câu đầu tiên lời nói chính là, Trung Hy. Chuyện gì? Trung Hy nghe Trung Phạm Lâm lánh đạm thanh âm, cơ hồ cắn một ngụm ngân nha. Ở phía trước một ngày, nàng cao hứng cùng Trung Phạm Lâm rời đi. Trung Phạm Lâm bị Trung Gia vứt bỏ, như vậy nàng chính là danh chính nôn thuận con vợ cả đại tiểu thư, không còn có một cái kêu Trung Phạm Lâm người đè ở nàng trên đầu, làm nàng đã bất quá đi tới. Nàng nhìn Trung Phạm Lâm, đáy lòng dâng lên không bao giờ là ghen ghét cùng hâm mộ, mà là thuộc về thượng vị giả cao cao tại Thượng Thương hại cùng Kinh Thường. Bởi vì, Trung Phạm Lâm mất đi Trung Gia che chở. Nàng không bao giờ là trung gia con vợ cả đại tiểu thư, mà là một cái phụ bất tường giã tạp trùng. Chính là, như vậy đắc ý gắt gao rằng có một ngày. Không, thậm chí liền một ngày đều không có đến. Trung gia dược thiện sư bị các đại gia tộc liên tiếp cự tuyệt, cho dù trung gia chú định phóng thấp dược thiện sư xuất khám khám và chữa bệnh phí, cũng không tế với sự. Mà mặt khác ba cái gia tộc cũng bắt đầu liên thủ, đâu vào đấy bắt đầu chia cắt nguyên thuộc về trung gia thị trường. Trung gia hiện tại, đã là bốn bể thù địch. Trung Hi nhớ tới sáng nay đi hạ gia khi đắc ý, lại đối lập hiện giờ sức đầu mẻ chán, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình sát xác thật thật so bất quá Trung Phạm Lâm. Bởi vì Trung Phạm Lâm mất đi Trung gia, nàng như cũ là Trung Phạm Lâm, trên người nàng quan mang, thậm chí có thể so sánh ở Trung gia khi càng thêm mãnh liệt. Mà nàng Trung Hi, mất đi Trung gia, liền hai bàn tay trắng. Cho nên, Trung gia không thể đảo nhớ tới bị hạ ra chạy về trung gia sau trung lão gia tử cho chính mình kia hung hăng một cái tát trung hy nhịn không được sở sở chính mình xương to mặt đấy mắt hiện lên hận ý trung lão gia tử cái kia vô dụng chết lão nhân chiếm trung gia hết thảy lại làm trung gia tới rồi như vậy nông nỗi nếu không phải hắn như vậy vô dụng không thể đem trung phàm lầm chặt chẽ đem khống ở trong tay này hết thảy như thế nào sẽ phát sinh lấy lại bình tĩnh trung hy đối với di động lộ ra một nụ cười khổ Không thể tưởng được nàng Trung Hy, cho dù đem Trung Phạm Lâm đuổi ra Trung Gia, cũng là yêu cầu Trung Phạm Lâm. Ở Trung Gia thời điểm, nàng muốn mượn dùng Trung Phạm Lâm mới có thể ở Trung Gia đứng vững góc chân. Trung Phạm Lâm không ở Trung Gia, nàng cũng trốn không thoát Trung Phạm Lâm bóng ma. Phạm Lâm tỷ, Trung Gia giữa ngươi như vậy nhiều năm, ngươi cứu cứu Trung Gia đi. Trung Hy lúc này đây khẩn cầu là vô cùng thiệt tình không có một chút ít không cam lòng. Nàng biết. Nếu là hạ ra hoặc là lâm ra nói một lời, như vậy Trung gia có thể bảo toàn chính mình khả năng tính liền lớn rất nhiều. Mà Trung Phạm Lâm, còn lại là cùng này hai cái nói một lời là có thể làm thế ra run tam run ra gia tộc giao hảo. Trung Phạm Lâm nghe Trung Hy nói, nói một câu không liên quan nhau nói, ngươi thế nhưng cầu ta. Những lời này không mang theo có bất luận cái gì châm trọng, là Trung Phạm Lâm thiệt tình một câu nội tâm lời nói. Trung Phạm Lâm lại hiểu biết Trung Hy bất quá. Trung Hi ghen ghét chính mình đến chết, vô luận chính mình làm cái gì, Trung Hi luôn là có thể tìm được ghen ghét lý do. Ở Trung Hi trong lòng, chính mình tồn tại cũng đã là Trung Hi ghen ghét suối nguồn. Mà lúc này đây, Trung Hi lại là như vậy khẩn thiết thỉnh cầu, không hề một chút ít không cam lòng. Này ở Trung Phàm Lâm xem ra, cơ hồ là không thể tin tưởng. Có thể nói, nhất hiểu biết Trung Hi người, là Trung Phàm Lâm. Cho dù Trung Hi miễn cưỡng áp lực chính mình cảm xúc bị hiện thực bức bách hướng trung phàm lâm túi đầu kia cũng không đại biểu trung hy chính là thiệt tình thực lòng tiêu trừ hết thể đối trung phàm lâm căm ghét tương phản kia hết thể mặt trái cảm xúc đều bị trung hy thật sâu áp bách dưới đáy lòng chỉ chờ đến thích hợp thời cơ liền lao tới đem trung phàm lâm cắn nuốt giết hại mà trung phàm lâm một câu chính là lời dẫn trung hy bị trung phàm lâm những lời này đau đớn đúng vậy nàng thế nhưng cầu nàng trung phàm lâm Trung Phạm Lâm nhất định rất đắc ý đi, cho dù bị đuổi ra Trung gia, nàng Trung Hy vẫn là muốn túi đầu tới cầu Trung Phạm Lâm bố thí một chút nàng đồng tình tới cứu vứt Trung gia. Nàng nhất định thật cao hứng, cao hứng chính mình là như vậy vô dụng, lại là như vậy vô năng cầu một cái bị gia tộc vứt bỏ khí tử. Gắt gao nhéo trong tay di động, Trung Hy nhắm mắt, mới miễn cưỡng đem nội tâm mãnh liệt cảm xúc gắp tới rồi chỗ sâu nhất, đúng vậy, ta cầu ngươi. Cầu ngươi cứu cứu Trung gia. Này dù sao cũng là nhà của chúng ta. Trung Phạm Lâm cười khẽ lên, nàng nghe ra Trung Hy lời nói không cam lòng cùng chỉ trích. Cho dù Trung Hy che giấu lại hảo, nhất hiểu biết Trung Hy người, trước sau là Trung Phạm Lâm. Không, đó là nhà của ngươi. Nói xong, Trung Phạm Lâm cắt đứt điện thoại, đem Trung Hy số di động kéo vào số đen. Bị Trung gia đuổi ra ra một khi, Trung Phạm Lâm nói qua, ở năng lực trong phạm vi trợ giúp Trung láo gia tử. Một là năng lực trong phạm vi, nhị, còn lại là trung lão gia tử. Nàng trung hy, nhưng không ở trợ giúp trong phạm vi. Trừ phi trung lão gia tử cầu tới cửa tới, nếu không, nàng tuyệt không sẽ dễ dàng ra tay. Không, cho dù trung lão gia tử cầu tới cửa tới, nàng trung hy, cũng là bất lực a. con mặt mày, trung phạm lâm nhẹ nhàng đưa điện thoại di động nhét vào túi tiền. Nột, trung ra xui xẻo, nàng quả nhiên không có như vậy bình tĩnh đâu. Trung gia xui xẻo, nàng quả nhiên là như vậy ý xấu tràn ngập vui vẻ cảm xúc đâu. Trung Hi không thể tin tưởng nghe di động manh âm, liên thanh kêu lên, uy, uy. Nàng nhìn di động biểu hiện trò chuyện kết thúc, ngây người ngẩn ngơ, vội vàng một lần nữa gặp ra, chính là, điện thoại chuyển được trong nháy mắt kia, mịt rồ phồn chuyển đến chính là đối phương chính vội nhắc nhở âm. Này hết thể đều đơn giản thô bạo biểu lộ, Trung Phạm Lâm đem nàng kéo đen. Trung Hy Điên cuồng ấn cường địa bá, chính là, điện thoại trước sau không có đả thông. Cuối cùng, nàng vô lực tê liệt ngã xuống ở sofa, hoán hận đưa điện thoại di động hướng cửa nem tới. Trung Phạm Lâm nàng làm sao dám? Ở chính mình như vậy khẩn thiết cầu nàng lúc sau, nàng cũng dám như vậy vô lễ đem chính mình điện thoại cắt đứt. Cũng dám như vậy khiêu khích đem chính mình kéo vào sổ đen. Trung Phạm Lâm, nàng làm sao dám làm ra chuyện như vậy? Nhớ tới chính mình khẩn cầu. Trung Hi cảm thấy chính mình chính là cái thật đáng buồn chê cười. Hơi hơi ngẩng đầu, Trung Hi thấy được một đôi giày. Nàng trước mặt đứng một người, chính là nàng không nghĩ ngẩng đầu, càng không nghĩ để ý tới. Trung Phạm Lâm hành động đã làm Trung Hi yếu ớt lòng tự trọng vỡ thành pha lê phiến. Nàng hiện tại yêu cầu chính là một người yên lặng một chút, phát tiết đối Trung Phạm Lâm căm hận cùng hâm mộ, mà không phải bị không thể hiểu được người nhìn, nhìn nàng phát cuồng. Lan, cút cho ta! Trung hy cuồng loạn hô, phản phất trước mặt người chính là trung phàm lâm giống nhau, có thể bị chính mình hô chi tức tới huy chi tức đi, có thể ở chính mình lạnh dọng trách cứ dưới. thức thời, lan, rất xa lăn ra chính mình sinh hoạt. Hảo. Trung hy đột nhiên ngẩng đầu, thậm chí không kịp thu liếm trên mặt giữ thợn. Nàng dùng sức nào tới, gắt gao ôm tôn chính dương Trần. người muốn vứt bỏ ta sao? Ngươi cũng muốn tử bỏ ta sao? Nàng như vậy dùng sức. Phảng phất Tôn Chính Dương là nàng duy nhất, là nàng tín ngưỡng. Nàng tuyệt vọng, tựa hồ có thể từ nàng run rẩy thanh em vẫn luôn chuyển tới Tôn Chính Dương đáy lòng. Tôn Chính Dương rời đi bước chân ngừng lại. Hắn cơ hồ bị đả động, nhưng là kia cũng là cơ hồ. Hắn không có xoay người, ánh mắt dại ra nhìn phương xa, trên mặt cười như không cười. Hắn bình tĩnh nói, Tôn gia nguyện ý hướng tới Trung Gia cung cấp một ngàn vạn dữ liệu. Trung Hi nắm Tôn Chính Dương ống quần tay gắt gao buộc chặn. Nàng cơ hồ khóc lên, nàng ôm tôn chính dương chân, dâng lên phát ra từ nội tâm nhất chân thành tha thiết hôn, ta yêu ngươi, chính dương, ta yêu ngươi. Vừa rồi ta chỉ là có chút không chê không được cảm xúc, ta không phải đối với ngươi phát giận, không phải đối với ngươi nói lăn. Thật sự, chính dương, cảm ơn ngươi không tức giận, cảm ơn ngươi giúp chúng ra. Tôn chính dương chân có chút cứng đở, hắn cơ hồ nói không nên lời phía dưới nói, chính là hắn cuối cùng vẫn là đem câu kia lạnh nhạt nói nói ra, đại giới là, ta và ngươi hôn ước trở thành phế thải. Trở thành phế thải. Hôn ước. Trung Hy có chút nghe không hiểu tôn chính dương nói. Nàng ngốc ngốc lặp lại nói, ta và ngươi hôn ước trở thành phế thải. Vì cái gì đơn giản như vậy lời nói, hợp ở bên nhau khi chính là như vậy tối nghĩa khó hiểu. Trung Hy Hi mở mịt nhìn tôn chính dương, xả ra một mặt cười tới, chính dương ngươi nói cái gì? Vì cái gì ta không rõ? Tôn Chính Dương không có trả lời. Nói ra những lời này lúc sau, hán tâm, đột nhiên liền tùng xuống dưới, phản phất rỡ xuống ngàn cân gánh nặng giống nhau. Hán tựa hồ không ngừng thấy rõ Trung Hy tâm, càng thấy rõ chính hán tâm, dối trá, đạo mạo rẻ dào Đau khổ cười, Tôn Chính Dương nhìn Trung Hy, ánh mắt trở nên đạm mạc. Trung hi nhéo Tôn Chính Dương ống quần tay dần dần dùng sức, nàng mảnh khảnh ngón tay phản phất có vô cùng tận sức lực. Nàng lại một lần chất vấn nói, "Chính Dương, ngươi nói?" Tôn Chính Dương sâu kín thở dài, cả cùng tay gấu không thể kiêm đến. "Trung gia, hoặc là Tôn gia, ngươi chỉ có thể lấy một cái." Như vậy lựa chọn, là Tôn gia gia chủ cấp gia. Đương Tôn phụ đưa ra làm trung hi lựa chọn Trung gia hoặc là Tôn gia khi, không thể không thừa nhận chính là Tôn Chính Dương trên mặt tuy rằng không biểu, nhưng đấy lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ở sâu trong nội tâm không tin Trung Hy hái, nhưng hắn vẫn luôn thuyết phục chính mình tin tưởng. Mà cái này lựa chọn, là thấy rõ Trung Hy tâm tốt nhất con đường. Nếu Trung Hy nguyện ý không màng tất cả lựa chọn Tôn Gia, từ bỏ Trung Gia cơ hồ dễ như trở bàn tay người thừa kế địa vị, như vậy, Tôn Gia sẽ cấp cho Trung Gia giúp một tay, mà Tôn Chính Dương cũng sẽ không lại nghi ngờ Trung Hy yêu say đám. Mà nếu là Trung Hy, Tôn Chính Dương nhìn Trung Hy, nở nụ cười khổ. Đáp án không phải thực rõ ràng sao. Trung Hy đối với chính mình cái gọi là tình yêu, căn bản đánh không lại Trung gia ích lợi, đánh không lại Trung gia quyền thế. Ở Trung Hy trong lòng, chính mình chỉ sợ chỉ là nàng đạt được quyền thế một cái con đường. Có lẽ là có ái, nhưng này phân ái đến tột cùng có vài phần thuần thúy, chỉ sợ liền Trung Hy chính mình cũng trả lời không ra. Trung Hy nhìn tôn chính dương, không tự giác buông lòng tay ra, ngốc ngốc hỏi, vì cái gì đâu? Chúng ta là vị hôn phu thê, hẳn là cùng tiến thối A nếu ngươi hiện tại trợ giúp Trung Gia, như vậy, về sau ta. Về sau Trung Gia sẽ hồi báo Tôn Gia A. Vì cái gì chỉ có thể nhị tuyển một đâu? Vì cái gì muốn bức ta tuyển? Tôn chính Dương cười cười, thu hồi trọng hoạch tự do chân, đi ra ngoài vài bước, đột nhiên ngừng lại, nói, bởi vì, ngươi trong lòng đáp án thực minh sắc A. Trung Hi đáp án, vĩnh viễn là có lợi nhất với nàng tự thân. Nếu gả cho tôn chính dương, liền ý nghĩa muốn dựa vào tôn chính dương mới có thể được đến hết thẻ nàng muốn đồ vật. Mà nếu là lưu tại trung gia, mất đi có lợi nhất đối thủ cạnh tranh trung hy, cho dù mất đi trung lão gia tử niềm vui, cũng là trung gia nhất có hy vọng người thừa kế. Một cái là phụ thuộc vào người, một cái là chính mình đương ra làm chủ. Đối với trung hy tới nói, cho dù trung gia bắt đầu đi hướng xuống dốc, có thể được đến trung gia lúc sau nàng có lẽ có thể sử dụng toàn bộ trung gia đổi lấy so tôn gia càng tốt hôn nhân. nay bố chướng, trung hi tính rõ ràng, nhưng nàng không cam lòng cùng không tha, lại là bởi vì nàng đối tôn chính dương thật sự có vài phần cảm tình, mà này vài phần cảm tình đối mặt nàng tự thân ích lợi tới nói, thật sự là quá nhỏ bé. tôn chính dương cuối cùng vẫn là đi rồi. trung hi há miệng thở dốc, không có giữ lại. ba ngày sau, phàm lâm. Nô Thi Thần ở Trung phàm Lâm trước mắt phất phất tay, ngươi suy nghĩ cái gì? Trung Phạm Lâm chống cảm, liếc liếc mắt một cái Nô Thi Thần nói, ta suy nghĩ, cái thứ nhất khách nhân ở nơi nào, người nào đó nói tốt khách khứa mãn muôn đâu. Nô Thi Thần yên lặng rời đi ánh mắt, xấu hổ cười cười, ha ha, ta quên thông chi. Trung Phạm Lâm nhìn chầm chầm Nô Thi Thần, thật lâu không nói gì. Nô Thi Thần cơ hổ phải quỳ xuống sướng chính phục, nàng vẻ mặt đau khổ đối Trung Phạm Lâm giải thích nói. Ngươi cũng biết mấy ngày nay ta trông trước. Trung Phạm Lâm dứt khoát lưu loát đánh gãy Nô Thi Thần giải thích, mau đi thông chi. Nô Thi Thần một bụng oán giận liền như vậy sống sờ sờ nghẹn ở trong bụng, cơ hồ đem bụng nghẹn trướng vỡ ra tới. Nang u oán nhìn Trung Phạm Lâm, yên lặng dưới đáy lòng nói, độc nhất là lòng dạ nữ nhân. Nô Thi Thần ảnh hưởng quả nhiên bất phàm, thức mau liền chạy đến nhóm đầu tiên quý phụ nhân. Này đó quý phụ nhân phần lớn cầu chính là dưỡng thân mị dung. Trung Phạm Lâm phương thuốc khai phá lệ thuận lợi, bất quá lúc này đây khám bệnh, Trung Phạm Lâm không có thu bất luận cái gì phí dụng, ngược lại đề ra một cái yêu cầu, thu mua giải độc dược thiện phương thuốc. Dược thiện phương thuốc cũng phân hữu dụng cùng vô dụng. Nói như vậy, trị bệnh cứu người phương thuốc là chân quý nhất, dưỡng thân tiếp theo, mà những cái đó huyền diệu khó giải thích giải độc phương thuốc còn lại là cơ bản vô dụng. Bởi vì trên đời này, sẽ chế độc hạ độc người không ra 5 cái. Càng nhiều đều dùng chính là đơn giản thô bạo hóa chất, mà những cái đó ở dược thiện sư trong mắt không thể bị xưng là, chỉ có thể xưng là đầu. Mà hướng này đó quý phụ nhân cầu mua, trung phạm lâm cũng là có tính toán của chính mình. Này đó thế ra, yêu nhất chính là thu thập một ít dược thiện phương thuốc tới biểu hiện chính mình nội tình, bởi vì dược thiện sư tải nguyên cơ hồ tập trung ở tứ đại thế gia bên trong, cho nên mặt khác trong gia tộc dược thiện sư, phần lớn đến từ bình dân bên trong. Mà có thể lưu lại này đó dược thiện sư, tự nhiên là thuộc về thế gia những cái đó hứa dược thiện phương thuốc cùng thật lớn tài chính lung lạc. Cho nên, cho dù tứ đại gia tộc nắm giữ tuyệt đại đa số dược thiện phương thuốc, nhưng là cũng không thể bảo đảm có chút phương thuốc bị nắm giữ ở mặt khác thị tộc nhân trong tay. Dĩ vãng không phải không có người nghĩ tới hướng những người đó chịu đủ dược thiện phương thuốc. Chính là này đó phương thuốc đều là vật báo vô giá, thế tộc người cũng không thiếu tiền. Bọn họ thiếu vĩnh viễn sẽ chỉ là tôn quý tượng trưng. Mà giải độc dược thiện phương thuốc bất đồng, loại này phương thuốc đối với thế gia tới nói chính là dâu dịa, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc. Nếu này đó quý phụ nhân trải qua trung phàm lâm chân trị, thấy được bị gia tộc vứt bỏ trung phàm lâm năng lượng cùng giá trị, tự nhiên sẽ không bùn xỉn với một cái nho nhỏ giải độc phương thuốc. Trung phàm lâm cảm thấy mỹ mãn nhìn mọi người rời đi, nàng tự tin với chính mình y y thuật, không ra một tháng này đó nữ nhân đều sẽ cầu chính mình tới thế các nàng khôi phục thanh xuân, mà khi đó, đại giới liền không có đơn giản như vậy. Nếu thành lập lên dược thiện cửa hàng, vậy hẳn là vật tận kỳ dụng, quyết không thể dễ dàng lãng phí. Cười cười, Trung Phạm Lâm mở ra di động, mấy ngày hôm trước nàng ở vấy bộ thượng tuyên bố treo giải thưởng, treo giải thưởng hiểu biết độc dược thiện phương thuốc. Mấy ngày nay, nhưng thật ra có rất nhiều người ở vấy bổ thượng tin nhắn nàng, nói có cái gọi là giải độc phương thuốc. Trung Phạm Lâm được đến một ít thật sự, tự nhiên cũng có một ít là giả. Lật xem những cái đó thật sự giải độc phương thuốc, Trung Phạm Lâm cao mày. Này đó phương thuốc, cùng hạ thủy độc hoàn toàn không phải một chuyện. Từ giữa, Trung Phạm Lâm đến không ra một chút ít dẫn dắt. Đóng lại người bù, Trung Phạm Lâm dựa vào ghế trên, thật sâu thở dài. Không hảo. Nô thi thần cắt đứt trong tay điện thoại, lôi kéo Trung Phạm Lâm liền ra bên ngoài phòng đi. Trung phàm lâm thuận theo bị ngô thi thần lôi kéo tay, hỏi, đã xảy ra cái gì? Nô thi thần mặt đã gầy ốm rất nhiều, mơ hồ có gì vãng mỹ lệ hình dáng. Nàng luôn luôn cười khuôn mặt hiện giờ đã không có một chút ít ý cười, gắt gao nhăn mi càng là thuyết minh hiện trạng khẩn cấp, đại cháu trai hồ máu. Hồ máu? Trung phàm lâm nhíu mày. Lâm phong giật tuy rằng vốn sinh ra đã yếu ớt, nhưng trải qua chính mình điều trị, đã sớm đã không có gì vãng suy yếu. Tuy rằng như cũ không cử, nhưng này tuyệt không sẽ tạo thành hộp máu bệnh trạng. Hắn như thế nào sẽ hộp máu? Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt khi, Lâm Phong giật gầy ốm thanh quắc phong tư, trung Phàm Lâm đáy lòng hung hăng ngẻ dự. Lâm Phong giật như vậy đẹp người, như thế nào sẽ hộp máu đâu? Nô thi thần xe khai thực mau. Chính là trên đường lại không bình tĩnh. Càng nhanh, tựa hồ liền càng dễ dàng xảy ra chuyện. Có mấy chiếc xe tựa hồ cố ý cùng nô thi thần đối nghịch, Luôn là đổ Ngô Thi Thần đường đi, phảng phất không muốn làm Trung Phạm Lâm sớm tới chung gia giống nhau. Trung Phạm Lâm nhìn ra vài tia không thích hợp, Nô Thi Thần tự nhiên cũng phát hiện dị thường, hạ quyết tâm, nàng phi giống nhau đánh cái đại phương hướng bản, cùng phía trước xe hung hăng quát sát, phát ra trói hai cỏ sát thành, ra tốc, lại ra tốc. Tới lâm ra khi, Nô Thi Thần xe đã hoa không thành bộ dáng. Không có người để ý tới Ngô Thi Thần xe, cho dù nó lại sang quý. Nô thi thần cùng Trung Phạm Lâm bay nhanh hướng Lâm Phong Giật phòng chạy tới, mở ra cửa phòng, nhìn đến chính là sắc mặt xanh tím Lâm Phong Giật. Trung Phạm Lâm đấy lòng ngảy dựng, vội vàng trầm hạ tâm tới, vươn tay cấp Lâm Phong Giật bắt mạch. Lâm Phong Giật tình huống thực không song, hắn ăn không nên ăn đồ vật, đồ ăn tương khắc đạo lý rất đơn giản, lại dễ dàng nhất làm người trúng đầu. Lâm Phong Giật chẳng uống, hiện nhiên chính là ăn tương khắc đồ ăn lúc sau độc phát bệnh trạng. Trung Phạm Lâm không kịp nghĩ nhiều chỉ phân phó Ngô Thi Thần đem phòng bếp người đều khống chế lên, liền vội cấp cấp Lâm Phong Giật cứu chỉ lên. Lâm Phong Giật đấy không tốt, nếu lại kéo thượng một hồi, chỉ sợ cũng thật sự thuốc và kim châm cứu vô linh. ôm Lâm Phong Giật, Trung phàm Lâm trong lòng biết sát thuốc đã là hạ sách, trung hạ sách. như vậy cấp độc, việc cấp bách, tự nhiên là thuốc dục phun. Trung Phạm Lâm ấn Lâm Phong Giật huệ đạo, kích thích hắn thực quản, ôm Lâm Phong Giật không hề hay biết thân thể, phòng ngừa hắn rất đến dưới giường đi. Chính là, Lâm Phong giật trước sau không có phản ứng. Hắn ra một đầu, Trung phàm Lâm quyết tâm, tăng thêm lực độ. Lâm Phong giật huyệt vị cùng huyết hầu đều đã nhìn ra được xương đỏ, mà lúc này, hắn rốt cuộc có phản ứng. Nhìn Lâm Phong giật phun ra nguyên liệu nấu ăn, Trung phàm Lâm đáy mắt trầm xuống. Lừa thịt cùng nấm kim châm, hai người đồng thời dùng ăn dễ dàng dẫn phát tim đau thắt tử vong. Nay một ẩm thực cấm kỵ, Trung phàm Lâm đã từng ở Trung gia dược thiện phương thuốc cẩm tập gặp qua. Mà nàng không nghĩ tới, cái này tương khắc nguyên liệu nấu ăn, sẽ dùng đến lâm phong giật trên người. Lâm phong giật thân thể suy yếu, giống nhau đồ ăn tương khắc là có thể muốn hắn một nửa mệnh. Mà lúc này đây, đối phương rõ ràng là muốn hắn một toàn bộ mệnh. Là ai sẽ đối lâm phong giật xuống tay? Lại là vì cái gì? Trung phàm lâm cảm giác chính mình đặt mình trong với xương mù bên trong, thấy không rõ phương hướng. ân. Lâm phong giật rốt cuộc thanh tình điểm. Nhìn đến chính mình ở trung phàm lâm trong lòng ngực, đầu góc chưa thanh tỉnh hắn che lại ngực gắt gao cao mày một tiếng, liền lặng lặng dựa vào trung phàm lâm ngực, mười phần ý lại. Trung phàm lâm mặt đỏ đỏ lên, an bài người đi xuống đi theo chính mình phương thuốc nấu dược thiện. Trên tay nhẹ nhàng vô về lâm phong giật đầu tóc, muốn giảm bớt hắn thống khổ. Lâm phong giật mơ mơ màng màng cọ cọ trung phàm lâm tay, trên mặt mông lung lộ ra một cái cười tới. Lúc này đây ngộ độc thức ăn đối với Lâm Phong Giật tới nói là một cái cực đại thương tổn. Cho dù ở mông lung trung, hắn cũng gắt gao cao mày, trên mặt vốn là không có mấy lượng thịt, bị như vậy lăn lộn xuống dưới lúc sau, càng là khô quát. Trung Phạm Lâm sâu kín thở dài, nhìn trong lòng ngực Lâm Phong Giật. Người nam nhân này rất kỳ quái, vô luận ở khi nào, nàng nhìn đến đều là một cái bình tĩnh tự chế Lâm Phong Giật, phản phất trừ bỏ thân thể trạng hướng không tốt ở ngoài người nam nhân này cùng giống nhau người không có gì khác biệt thậm chí so giống nhau người càng thêm ưu tú nếu không đi nhìn sắc mặt của hắn chỉ xem hắn không rút thân hình thậm chí sẽ cho rằng hắn là cái có sắt thép ý chí cứng rắn nam nhân ai sẽ nghĩ đến như vậy một cái kiên cường nam nhân sẽ như vậy yếu ớt nằm ở nàng trung phàm lâm trong lòng ngực đâu tiếp nhận dược trung phàm lâm thật cẩn thận cấp lâm phong giật rót đi xuống Thức mau lâm phong giật liền khôi phục thanh tỉnh mở ra mắt Lâm Phong giật liền thấy được Trung Phạm Lâm. Mà đệ nhị dây, hắn liền ý thức được chính mình cùng Trung Phạm Lâm tư thái. Hắn thật mạnh ho khăn lên, khu phảng phất muốn đem phổi cụ ra bên ngoài cơ thể giống nhau. Trung Phạm Lâm ngần người, vội vàng vô vô Lâm Phong giật ngực. Rất gian chắc. Trung Phạm Lâm suất thần xoa xoa, phát hiện, quả nhiên rất gian chắc. Lâm Phong giật khu lợi hại hơn. Nhữ nhữ mày, Trung Phạm Lâm xoa càng trọng. Này thân thể! Thế nhưng có thể rèn luyện ra cơ bắp tới, lâm phong giật tuy rằng có cái không cử thân thể, lại có cái thực cử thân thể sao. Lâm phong giật rốt cuộc ngừng ho khan. Hán yên lặng tiếp nhận người hầu truyền đạt nước uống một ngụm, nhìn trung phàm lâm như cũ đặt ở chính mình ngực tay, yên lặng đỏ nhị tiêm. Thấy lâm phong giật khôi phục, trung phàm lâm cười cười, nói, ngươi xem ngươi cơ ngực như vậy đại, không chết được. Lâm phong giật nhĩ tiêm nhanh chóng biến trở về màu trắng, rồi sau đó lại biến hồng. Trung Phạm Lâm chống cầm nhìn Lâm Phong Giật, phát hiện sắc mặt của hắn hảo rất nhiều, cảm thắn nói, tuy rằng ngươi thân thể không tốt, nhưng khôi phục lực lại là kinh người. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nằm thượng mấy ngày mới có thể khôi phục, nhưng xem hiện tại tình huống này, tựa hồ hôm nay ngươi là có thể xuống đất. Lâm Phong Giật cười cười, dụ xuống mắt nhẹ nhàng nói, ta cũng không thể ngã xuống. Ngã xuống, những người đó liền làm thỏa mãn tâm nguyện. Những người đó. Trung Phạm Lâm nhíu nhíu mày. Lâm Phong giật lại uống một ngụm thủy, mảnh dài ngón tay ở chén trà thượng nhẹ nhàng gõ động, là, ta hoài nghi, cho ta hạ độc người, cùng đối hạ ra xuống tay người, là cùng phê. Hạ độc Trung Phạm Lâm đột nhiên nhớ lại một sự kiện tới, ta đã làm thần thần đi khống chế phòng bếp những người đó. Nếu có cái gì muốn hỏi, ngươi có thể cho thần thần đi ép hỏi. Lâm Phong giật ngón tay cứng lại rồi, hắn nhìn Trung Phạm Lâm cứng đờ lặp lại, thần thần. Trung Phạm Lâm cười cười, chính là ngươi tiểu gì nha? Lâm Phong giật đột nhiên uống một hớp lớn trà, hắn yêu cầu yên lặng một chút. Phong bếp người đều là Lâm gia thuê nhiều năm lão nhân, bị hỏi cập hạ độc sự tình khi, tự nhiên đều là thể thốt phủ nhận. Nô thi thần cũng không nghĩ ra, ở Lâm gia công tác lâu như vậy, tự nhiên đều là trong lòng có cân đòn, trừ phi ích lợi động lòng người. Kiểm toán hộ, Trung phàm Lâm nói, kiểm toán hộ như vậy hành vi, tuy rằng thoạt nhìn đơn giản thô bạo không cần não nhưng không thể không thừa nhận như vậy hành vi chỉ sợ là ngắn hạn nội tìm ra kẻ phản bội nhanh nhất con đường đơn giản nhất thô bạo phương pháp luôn là nhất hữu hiệu lâm phong giật cũng không để ý là ai vì cái gì phản bội chính mình những người này cho dù phản bội chính mình cũng bất quá là đối phương một cái tiểu la lâu mà thôi nhưng phạm là cái cơ mật điểm tin tức bọn họ đều không chiếm được Cha ra ai là phản bội người bất quá là vì giết gà doa khỉ nhìn phía dưới người Lâm Phong giật ánh mắt thật sâu. Lâm ra, hạ ra. Những người đó, giã tâm cũng thật không nhỏ. Xoay người rời đi phòng bếp, Lâm Phong giật hỏi Trung Phạm Lâm nói, hạ thủy bệnh có thể cứu chữa sao? Hoặc là nói, hán độc, có chị sao? Trung Phạm Lâm cả kinh, nhìn Lâm Phong giật thản nhiên bộ dáng, nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào biết? Lâm Phong giật gợi lên khỏe môi, như thế nào biết hạ thủy là bị người hạ độc sao? Lâm gia cũng không phải là cái gì hạ cửu lưu gia tộc, tự nhiên biết. Hạ ra cũng cũng không có cố ý gạt ta. Trung phàm lâm gật gật đầu, cũng không coi truy vấn, ngược lại trả lời lâm phong giật vấn đề, không hảo trị. Lâm phong giật trong lòng khẽ nhúc đích, phùng chén trà uống một ngụm, lặp lại nói, không hảo trị. Trung phàm lâm gật gật đầu, nhíu mày, chúng độc. Lâm phong giật không nói gì. Trung phàm lâm tiếp tục nói, ta biết là cái gì độc, lại không biết như thế nào cứu. Lâm Phong giật nhìn về phía Trung Phạm Lâm, xác nhận nói, biết là cái gì độc. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, này độc nàng tự nhiên là biết đến, chỉ là không biết giải độc phương thuốc. Cho nên ngươi ở ấy bổ thượng treo giải thưởng giải độc phương thuốc, cũng là vì hiểu rõ hạ thủy độc sao. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, ý thức được không đúng, ngươi là ta phèn x. Lâm Phong giật yên lặng ho khan, rời đi tầm mắt, một khi đã như vậy, như vậy, ta cũng sẽ đi giúp ngươi sưu tập phương thuốc. Nói xong, hắn nhắm lại mắt, cực kỳ bình tĩnh nói, ta muốn nghỉ ngơi. Người là ta phải đi. Trung Phạm Lâm không giao động, nhậm Lâm phong giật chính mình nói sang chuyện khác, nàng tự lù lù bất động. Lâm phong giật nhắm mắt giả chết. Trung Phạm Lâm thở dài, đi ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng, Lâm Lão ra tử lấy một cái cực kỳ đáng khinh tư thế đứng, nhìn Trung Phạm Lâm ra tới, lập tức khôi phục hắn cao nhân phong phạm, phong giật không có việc gì đi. Trung Phạm Lâm gật đầu chưa bỏ không cử, còn có vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, mặt khác đều không có cái gì vấn đề, không cử. Lâm lão gia tử ý thức được, chính mình tựa hồ cho chính mình tôn tử đào cái hố, nghĩ đến chính mình tôn tử kia chết xu tính cách, Lâm lão gia tử rất là chỗ dạ, hắn không cử, còn không có hảo a. Trung phạm Lâm cũng không có như Lâm lão gia tử sở hy vọng như vậy cấp cho phủ nhận, ngược lại là cực kỳ kiên định gật đầu, đúng vậy ta xem thân thể hắn cũng không có vấn đề, chính là nguyên dương không tiết, chỉ sợ hắn không cử tật xấu vẫn là ra tại tâm lý thượng. bất quá hắn này miệng chết nhưng thân thể lại thành thật tính cách, có cái gì luôn là nghẹn, cũng khó trách nghẹn thành không cử. lâm lão gia tử trợn mắt há hốc mồm, trăm triệu không nghĩ tới, không phải trung phàm lâm y lý thuật không hợp cách, mà là nàng y ly ấy đức vượt qua thử thách, từ thân thể phân tích đến tâm lý, này trị liệu tương đương tận tâm tận lực, ngươi liền không nghĩ tới. Hắn kỳ thật có thể cử Lâm Lão gia tử mặt già đỏ lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vì tôn tử cả đời hạnh phúc, hắn có thể đánh đến này nông nỗi. Trung Phạm Lâm bình tĩnh nhìn Lâm Lão gia tử, hư một tiếng. Nếu là một người trước nay đều không có tiết quá tinh nguyên, ngươi nói hắn có thể cử, này có thể sao? Lâm Lão gia tử cứng họng, yên lặng bỏ qua một bên đầu. Tôn tử, gia gia chỉ có thể giúp ngươi đến này. Manh thần muốn giải độc phương thuốc sự tình, thức mau ở trên mạng truyền bá khai. Trung Phạm Lâm kinh doanh lấy bù phương thức bất đồng với giống nhau dược thiện sư, giống nhau dược thiện sư khai thông với bù, bất quá là tuyên bố một ít hành trình cùng nhật trình, phương tiện người hẹn trước chữa bệnh. Đối với bọn họ tới nói, vậy bù thứ này, càng như là một cái giản dị thông chi đồ dùng. Nhưng Trung Phạm Lâm bất đồng, nàng thích chia sẻ nàng phương thuốc, thích đem chính mình kinh nghiệm cùng thể hội báo cho nàng fans. Tuy rằng như vậy hành vi ở rất nhiều người trong mắt thức đốc, nhưng càng nhiều người cảm động với trung phàm lâm vô tư, mà đối nàng càng thêm yêu thích. Đương nhiên, đối với những cái đó tôn quý dược thiện sư tới nói, trung phàm lâm này đó cái gọi là kinh nghiệm, bọn họ là một chữ cũng sẽ không tin. Cho dù biết có người ở ấy bù thượng chia sẻ, bọn họ nhiều nhất cười nhạo một tiếng, lãnh phúng một câu, lòe thiên hạ. Bởi vì không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Những cái đó độc nhất vô nhị kinh nghiệm cùng thể hội, có thể cho bọn họ mang đến bao lớn tài phú cùng ích lợi. Nhưng Phạm là cái dược thiện sư, đều sẽ không dễ dàng đem này đó độc thuộc về nàng tự thân tài phú vô tư chia sẻ cho người ta. Trung Phạm lâm hành động, bị dược thiện sư sở khinh thường, lại làm người thường tâm động. Người thường có thể tiếp xúc đến dược thiện cơ hội không nhiều lắm. Đại học tuy rằng thiết trí dược thiện chuyên nghiệp, nhưng nếu là muốn học tập đến càng nhiều dược thiện tri thức, càng nhiều vẫn là muốn dựa vào các đại thế gia. Mà dựa vào thế gia, chính là bán đứng chính mình thiên phú thế thế gia công tác. Tuy rằng có chút người gấp không chờ nổi muốn đến cậy nhờ thế gia, lại cũng không thiếu có chút người muốn lưu tại người thường sinh hoạt, vì người thường chữa bệnh, mà Trung Phạm Lâm nguyện bố, liền thế bọn họ cung cấp như vậy điều kiện. Như vậy có cảm ơn chi tâm người, luôn là thuần pháp nhất. Cho nên, đương Trung Phạm Lâm có cầu thời điểm, Bọn họ cũng thường thường là cái thứ nhất không hề đáng nghi nguyện ý hỗ trợ. Dược thiện phương thuốc cũng không khó được, khó được chính là những cái đó chân quý hữu dụng phương thuốc. Cho nên, Phàm là có điểm tài nguyên, đều bắt đầu giúp Trung Phạm Lâm tìm kiếm nổi lên giải độc phương thuốc. Ở rất nhiều người không biết địa phương, có rất nhiều người bắt đầu vì Trung Phạm Lâm sự tình cùng nhau xuất lực, mà này phân lực lượng, cũng không làm người biết. Mọi người ở hỗ trợ thời điểm, Trung Phạm Lâm cũng không có nhàn rỗi có câu nói kêu trời khi địa lợi nhân hòa. Không thể không thừa nhận, có đôi khi là có một loại đồ vật kêu khí vận. Dược thiện sư đại bỉ là dược thiện sư chi gian một loại bình xét so đấu, có thể nói là dược thiện sư muốn đạt được tiền đồ tốt nhất con đường. Mà dược thiện sư đại bỉ cũng không phải dễ dàng như vậy tham gia, tứ đại thế gia cũng bất quá chỉ cần 10 cái danh ngạch, còn lại danh ngạch, trừ bỏ nào đó thế gia có để cử danh ngạch ở ngoài tất cả đều là từ hải tuyển thi đấu sàng chọn ra tới. Phàm là dược thiện sư đại bỉ trung trước 10, đều sẽ là dược thiện thế gia tinh anh. Mà nếu là hải tuyển gia bình dân xâm nhập trước 10, như vậy cái này bình dân sẽ được đến thế gia nhất nóng bỏng tranh đoạt. Có thể nói, dược thiện sư đại bỉ là nhất công bằng trong suốt, cũng là nhất nhanh và tiện lên trời thang. Hướng dưới dược thiện sư đại bỉ, thường thường chỉ biết bình nổi danh thứ, chưa bao giờ có quá thêm vào khen thưởng mà lúc này đây, cố tình bất đồng. Lần này Dược Thiện Sư Đại Bỉ liền phải bắt đầu rồi, mà lần này Đại Bỉ quán quân, trừ bỏ có thể được đến một cái quán quân cúp ở ngoài, còn có thể được đến Dược Thiện Sư Đại Hội cung cấp một quyển Dược Thiện Phương Thuốc Bí Tịch. Bí Tịch là từ quán quân tự chọn, này liền ý nghĩa, một khi thắng được lần này Đại Bỉ. Như vậy, ở Dược Thiện Sư Hiệp Hội rất nhiều thằng thư, Trung Phạm Lâm nói không chừng có thể tìm được kia bổn nàng muốn giải độc phương thuốc Bí Tịch. Dược Thiện Sư Đại Bỉ Lâm Phong Giật cười cười, Lâm gia có thư đề cử, Ngươi hoặc là Thư đề cử Trung Phạm Lâm lặp lại một câu, Nhìn Lâm Phong Giật xác nhận nói Lâm Phong Giật cười cười, Nói, đúng vậy, thư đề cử Trung Phạm Lâm gật gật đầu, Vươn non miệng tay phải bãi ở Lâm Phong Giật trước mặt, Ta muốn Lâm Phong Giật, nở nụ cười khổ, Nhìn Trung Phạm Lâm, Lâm Phong Giật nói, Ngươi cũng thật không khách khí Trung Phạm Lâm nhíu nhíu mày Là bằng hữu liền không cần khách khí A. Lâm Phong giật thế nhưng vô pháp phản bác. Những lời này tuy rằng rất có đạo lý nhưng là nhất định không đúng chỗ nào. Đi hướng thư phòng, Lâm lão Gia Tử đang ở thư phòng tĩnh tâm luyện tự, thấy được Trung Phạm Lâm cùng Lâm Phong giật cùng nhau đi tới, cũng không có ngừng tay thượng động tác, hỏi, các ngươi tới làm cái gì? Trung Phạm Lâm nhìn nhìn Lâm lão Gia Tử tự, thuận miệng đáp, ta tới bắt thư đề cử. Thư đề cử. Lâm lão gia tử thuộc hạ tự liền mạch lưu loát, lẳng lặng quan sát một hồi, buông xuống bút nhìn về phía Trung Phàm Lâm, "Dược thiện sư đại bỉ thư đề cử." Lâm Phong giật ý ở cửa, nhìn Lâm lão gia tử gật gật đầu, lúc này đây Dược thiện sư đại bỉ, đệ nhất danh có một quyển bí tịch có thể lựa chọn. "Phàm Lâm muốn." "Phàm Lâm." Lâm lão gia tử nhìn chính mình một bộ đứng đắn bộ dáng tôn tử, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, "Ta nhưng thật ra tưởng cấp, chính là năm nay Dược thiện sư đại bỉ hủy bỏ các đại thế gia để cử danh ngạch, liền tứ đại thế gia danh ngạch đều đã hủy bỏ mọi người đều phải từ nhất cơ sở tuyển chọn bắt đầu chiến đấu không còn có cái gì lối tắt trung phạm lâm nhìn thoáng qua lâm phong giật thở dài đối với lâm lão gia tử gật gật đầu ta đã biết ly đại bỉ hải tuyển còn có 3 tháng thời gian trong khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo chuẩn bị lâm lão gia tử hướng tới trung phạm lâm vui mừng cười ta tin ngươi lâm phong giật cười cười ở cửa không nói gì. Hắn phải làm, chỉ là yên lặng duy trì phàm lâm là đủ rồi. Dược thiện sư đại bỉ trừ bỏ cuối cùng giai đoạn thi đấu, ngay từ đầu hải tuyển thi đấu cùng thăng cấp tái dược liệu đều là từ dược thiện sư chính mình cung cấp. Cho nên ở cái này ngạch cửa thượng, thế ngã rất rất nhiều bình dân dược thiện sư. Trung phàm lâm tự nhiên sẽ không bị dược liệu cấp làm khó, bất quá lựa chọn cái gì dược thiện lại là có chú ý. Hải tuyển sẽ không ra cái gì xảo quyệt đề mục Giống nhau khảo đều là tẩm bổ điều trị dược thiện. Mà loại này dược thiện, bị dược thiện sư nhóm ở ngầm xưng là Thái Bình Phương. Thái Bình Phương cũng có tốt có xấu, bình phán Thái Bình Phương tiêu chuẩn, không ở dược liệu tinh tế trình độ, mà ở với dược liệu dược tinh có thể bị dược thiện sư phát huy đến mấy thành. Nay thường thường là nhất khảo nghiệm dược thiện sư cơ sở. Lâm gia danh nghĩa cũng có mấy cái dược liệu cửa hàng, trung phàm lâm tự nhiên đi chính là lâm gia cửa hàng. Lâm Phong giật ngồi ở trên sofa, nhìn Trung Phạm Lâm liệt yêu cầu mua sắm dược liệu, trong lòng biết Trung Phạm Lâm nhất định là muốn chính mình đi tự mình chọn lựa, phương tiện xác nhận dược liệu mới mẻ độ, cùng bảo tồn hoàn thiện trình độ. Ta đưa người đi. Lặng lặng nhìn nửa ngày, Lâm Phong giật rốt cuộc nói như vậy một câu. Không cần. Sau đó chính là trầm mặc. Lâm Phong giật ngâng chung trả lên, thầm nghĩ. Lại là như vậy rứt khoát lưu loát trả lời không cần. Thật sự không cần sao. Lâm Phong Giật chậm rãi nói, có một chút chưa từ bỏ ý định. Không cần. Trung Phạm Lâm mua bút thành văn, nghe được Lâm Phong Giật lại hỏi một câu lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn Lâm Phong Giật. Ngươi muốn đi ra ngoài chơi sao? Ngươi thân thể hảo rất nhiều, nếu là nghĩ ra đi chơi lời nói, ta đã cùng lao ra tử nói qua, hắn sẽ không ngăn ngươi. Ngươi không cần mượn bồi ta tới phương tiện chính mình. Lâm Phong Giật đột nhiên uống một ngụm trà. Thật ra thở phào nhẹ nhõm mới làm ngược hờn dỗi dần dần tàng ra, hắn cười nhìn Trung Phạm Lâm, thập phần nghiêm túc trả lời nói, không cần, cảm ơn. Không cần mấy chữ này, hắn nói phá lệ dùng sức. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, đi đến Lâm Phong giật bên người, vươn tay đem đem Lâm Phong giật mạch, nhìn nhìn hắn đôi mắt cùng bờ lưỡi lúc này mới vô vô Lâm Phong giật đầu, ngoan Nói xong, tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau, sờ sờ Lâm Phong giật cơ ngực, thu hồi tay. Nhìn mặt vô biểu tình Lâm phong giật nói, cơ ngực phải hảo hảo rèn luyện, không cần tiểu đi xuống. Lâm phong giật cảm thấy tựa hồ bị coi thường. Nữ nhân này, rốt cuộc đem chính mình trở thành cái gì? Đương nhiên là cháu trai lạc. Trung phạm Lâm vui vẻ xoa xoa Lâm phong giật đầu, phẳng phất hống hài tử giống nhau nói, ngươi xem ngươi thân thể lại không tốt, ta cùng thi thần là hảo tỉ muội ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Lâm phong giật phẳng phất nghe được trong tay chén trà vỡ vụn thanh âm. Lâm ra tiệm bán thuốc tử cũng không tính thu hút, cửa hàng trang hoàng thực cổ xưa, bất đồng với mặt khác cửa hàng giống nhau, dùng nhất hoa lệ trang hoàng tới triển lãm thuộc về dược liệu sang quý, lâm ra cửa hàng, có loại điệu thấp xa hoa. Bước vào cửa hàng, liền có người phục vụ đón đi lên. Người phục vụ thái độ không tiêu ngạo không siềm lịnh, vừa không sẽ làm người cảm thấy ồn ào, cũng sẽ không làm người cảm thấy bị vắng vẻ. Trung Phạm Lâm Thuyết Minh muốn chính mình một người nhìn xem ý nguyện lúc sau. Người phục vụ cũng, cũng không có gì nghỉ rời đi. Trung Phạm Lâm đối này nhưng thật ra rất tự tại, không có người ở một bên, nàng mới bắt đầu chậm dai đánh giá nổi lên ở trong suốt kết sắt bảo tồn các loại dược liệu. Đối với Dược Thiện Sư Đại Bỉ Hải Tuyển, Trung Phạm Lâm tuy rằng tin tức mười phần, khá vậy không đại biểu nàng sẽ khinh địch, huống chi, có thể được đến một cái xử lý hoàn mỹ dược liệu, là Dược Thiện Sư nhất hưởng thụ chuyện vui. Một chút một chút xem qua đi. Trung Phạm Lâm đối cái này cửa hàng năng lực có đại khái hiểu biết. Cái này cửa hàng mặt hướng hẳn là trung thượng lưu thế ra người, cửa hàng có xuất sắc dược liệu, nhưng cũng không tính nhiều, phần lớn đều là xử lý hoàn mỹ bình thường dược liệu, nếu là không có đặc thù nhu cầu, cái này cửa hàng nhưng thật ra tốt nhất lựa chọn. Đánh giá cẩn thận, Trung Phạm Lâm trước mắt sáng ời. Nhân sâm Dược thiện Trung, nhân sâm là thường dùng dược liệu, trừ bỏ một ít đặc thù dược liệu. Nhân sâm cùng dược thiện phối hợp luôn là hoàn mỹ nhất. Mà nhân sâm, tự nhiên cũng coi tốt xấu, này lâm ra cửa hàng, thế nhưng liền có một gốc cây 50 năm giã tham. 50 năm giã tham tính thượng chân quý, lại không tính là chân quý nhất. Trung phạm lâm nhìn chúng, là nó bảo tồn tốt đẹp hành cần. Giã sơn tham phần lớn là hái thuốc người hoặc trong núi người phát hiện, nếu là hái thuốc người phát hiện đảo còn hảo, hành cần bảo tồn thường thường tương đối hoàn thiện. Nhưng nếu là bình thường trong núi người phát hiện, giã sơn tham hành cần thường thường đã chịu thô bạo khai quật, dược tính tự nhiên sẽ hao tổn không ít. Có thể gặp gỡ một cái bảo tồn hoàn thiện giã sơn tham, yêu cầu không chỉ là thiên thời, còn yếu điệu lợi người cùng. Trung Phạm Lâm tự nhiên là thấy chi tâm hỉ. Đang muốn kêu tới người phục vụ muốn cái này giã sơn tham, lại đột nhiên bị người tế tới rồi một bên, người nọ càng là không chút khách khí cao giọng hô, cái này sơn tham là của ta. Trung Phạm Lâm nhíu mày, nhìn về phía người nọ. Người nọ ăn mặc tinh xảo, trên mặt càng là xoa tinh tế phấn, trên mặt có chút không kiên nhẫn, nhìn đến Trung Phạm Lâm khi càng là khinh thường rời đi ánh mắt. Đây là ta Sân tham. Trung Phạm Lâm nhàn nhạt nói, thứ tự đến trước và sau tổng phải có cái chú ý. Kia nữ nhân tên là Triệu Mặt Nhi, Triệu ra là tứ đại dược thiện thế gia chi nhất, gần nhất đối chung gia chèn ép lợi hại. Mà Triệu Mặt Nhi ra tới, Chỉ sợ cũng là bởi vì Triệu gia đã không có đề cử danh ngạch mà ra tới tìm dược liệu. Triệu mặt nhi liếc liếc mắt một cái Trung phàm Lâm, hư lệnh một tiếng cũng không nói tiếp, ngược lại quay đầu lại đi đối với không khí nói, nghèo kết hủ lậu dạng. Trung Phạm Lâm ra cửa khi cũng không có ăn mặc nồ thi thần vì chính mình tuyển những cái đó hàng hiệu, mà là tùy ý bộ kiện quần áo liền đến này tiệm bán thuốc tử. Nhưng nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, bởi vì một kiện quần áo, Nàng thế nhưng cũng có bị người trào phúng nghèo kết hủ lậu thời điểm. Người phục vụ thực mau liền đến, nhìn đến Triệu Mạt Nhi lúc sau, liền chu đáo hỏi, là ngài yêu cầu cái này Sơn tham sao? Triệu Mạt Nhi có vẻ có chút không chút để ý, kia khỏe mắt liếc xéo người phục vụ, bĩu môi, dùng tay hư hư một lóng tay kia Sơn thăm nói, cho ta bao lên. Triệu Mạt Nhi là lần đầu tiên tới lâm ra cái này tiệm bán thuốc tử, vốn tưởng rằng như vậy không biết tên cửa hàng không có gì thứ tốt chỉ là nàng ở nhà nhàn đến nhàn chán, thấy cửa hàng Trang Hoàng không tồi, liền tiến vào đi dạo. vừa rồi nếu không phải nhìn đến Trung Phạm Lâm sắc mặt, nàng chỉ sợ cũng cùng này sơn tham bỏ lỡ. nhìn thoáng qua Trung Phạm Lâm, Triệu Mạt Nhi đấy lỏng cười lạnh một chút. nay nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, còn tưởng mua sơn tham, tâm nhưng thật ra rất đại. Triệu Mạt Nhi không có nhận ra Trung Phạm Lâm cũng không kỳ quái, Trung Phạm Lâm luôn luôn tử thủ nàng kia địa bàn. có thể không ra mặt liền không ra mặt. Cho dù không thể không ra mặt, Trung gia người cũng sẽ không cố ý vì nàng người giới thiệu. Triệu Mạt Nhi càng sẽ không lưu ý một cái chỉ thấy quá một hai mặt người. Đây là của ta. Trung Phạm Lâm tiếp tục nói, ngăn lại người phục vụ động tác, nhìn Triệu Mạt Nhi nói, thứ tự đến trước và sau đạo lý, ngươi không hiểu có thể đi ra ngoài tìm cái Hải Tử học học. Triệu Mạt Nhi nở nụ cười, trên dưới đánh giá Trung Phạm Lâm lúc sau, cười nhạo nói, miệng nhưng thật ra rất lợi. Này Sơn Tham cũng không phải là người như vậy người nghèo có thể mua nổi, chính là ngươi trước nhìn đến thì thế nào. Ta trước kêu đến người phục vụ, tự nhiên chính là của ta. Thứ tự đến trước và sau. Đây là thứ tự đến trước và sau. Trung Phạm Lâm nhàn nhạt trở về một câu, ta mua khởi, đây là ta Sơn Tham. Nàng từ triệu mạt nhi trong mắt hoàn toàn nhìn không ra một chút ít đối với Sơn Tham yêu thích, nàng chỉ sợ cũng chỉ là vì mua mà mua. Rốt cuộc như vậy bảo tồn hoàn thiện Sơn Tham, khả ngộ bất khả cầu. Ngươi mua nổi. Triệu mặt nhi nhưng thật ra ly kia quài, chỉ vào Sơn Tham nói, ngươi nếu là mua nổi, ta nhường cho ngươi cũng có thể. Trung Phạm Lâm gật gật đầu, cũng không muốn nhiều tranh chấp, móc ra tạp tới, hảo, ta xoát tạp. Triệu mặt nhi nhìn Trung Phạm Lâm hành vi, sắc mặt tối sầm, này cũng không phải là mấy vạn là có thể mua đồ vật, nhưng đừng vì nhất thời khí phách. Làm cho chính ngươi táng ra bại sản. Trung Phạm Lâm nhướng mắt nhìn triệu mạt nhi giống nhau, cười nói, ta mua nổi, không nhọc lo lắng. Này Sơn Tham, đã tạ muốn cho. Ngươi phục vụ thấy thế, minh bạch này Sơn Tham là về Trung Phạm Lâm, liền tiếp nhận Trung Phạm Lâm tạp, muốn soát tạp đại thọ. Nhưng chính tiếp nhận tạp tới, đột nhiên vươn một bàn tay đem Trung Phạm Lâm tạp đánh rớt. Trung Phạm Lâm nhìn bị đánh rớt trên mặt đất tạp, nhíu như mày, ngươi đây là có ý tứ gì? Triệu Mạt Nhi khơi mà mày, có ý tứ gì? Tao ý tứ rất đơn giản, này Sơn Tham là của ta, ngươi mua khởi, kia cũng là của ta. Trung Phạm Lâm rốt cuộc bị khơi dậy vài phần chân hỏa, lời nói cũng có thể bị chính mình ăn trở về, thật đúng là hảo giáo dưỡng. Triệu Mạt Nhi ánh mắt một lệ, bước nhanh đi tới Trung Phạm Lâm trước mặt, liền muốn phiến Trung Phạm Lâm một cái bàn tay, ta là cái dạng gì người, ngươi loại này ti tiện người làm sao dám lung tung làm thấp đi. Trung Phàm Lâm một tay bắt lấy Triệu Mạt Nhi tay, trở tay liền cho nàng một cái bàn tay, xinh xôi ở nàng tình tế trên mặt để lại một cái màu đỏ trường ấn, ngươi đảo thử xem ta có dám hay không. Triệu Mạt Nhi không dám tin tưởng sờ sờ chính mình mặt, trên mặt đau đớn nhắc nhở nàng, này hết thể đều là sự thật, không phải giả dối. Nàng, Triệu Mạt Nhi, triệu gia nhất triệu sủng ái nữ nhi, dược thiện thế gia trung tôn quý nhất nữ nhi thế nhưng ở như vậy một cái không chấp mắt tiểu điếm bị như vậy ti tiện nữ nhân đánh. Nàng gắt gao nhìn trước mặt nữ nhân, nhìn nàng tiêu ngạo bộ dáng cùng nghèo túng quần áo, triệu mặt nhi như thế nào cũng nhìn không ra như vậy một người thế nhưng có lá gan đánh chính mình, vẫn là vì như vậy một cái không đáng giá tiền sân tham. Nữ nhân này làm sao dám? Lửa giận cách ra lý trí, triệu mặt nhi thét trói thai vọt qua đi muốn xé rách trung phàm lâm mặt, xé rách trên mặt nàng bình tĩnh cùng hiểu rõ. Phảng phất như vậy là có thể cứu lại nàng nguy ngập nguy cơ hình tượng cùng thân là triệu gia nữ nhi tôn nghiêm giống nhau. Chính là, Trung Phạm Lâm chỉ là như vậy nhẹ nhàng một tránh, triệu mặt nhi liền phát cái không, dẫm lên giày cao góc chân liền như vậy đương nhiên uy, cả người thật mạnh ngã ở trên mặt đất, trên mặt tất cả đều là huyết. Trung Phạm Lâm trên cao nhìn xuống nhìn triệu mặt nhi hình dáng thê thảm, cũng không có đi vào, càng không có triệu mạt nhi phán đoán chung cười nhạo châm chọc, nàng chỉ là khẽ cười cười. Xoay người nhìn về phía người phục vụ, thầy ta bao lên. Người phục vụ còn ở ngây người, bị Trung Phạm Lâm một gọi, lập tức hoàn hồn chết lặng đóng gói nổi lên sơn tham, tiến hành đến một nửa khi, nàng tay một đốn, nhìn về phía Trung Phạm Lâm, vị kia tiểu thư. Không được bao. Triệu Mạt Nhi tuy rằng kinh ngạc với Trung Phạm Lâm phản ứng, nhưng đề cập sơn tham, nàng lý trí liền khôi phục, trước tiên ngăn lại người phục vụ động tác. Nàng nhìn thoáng qua Trung Phạm Lâm, đáy lòng âm thầm hối hận. Hối hận chính mình thế nhưng lấy chính mình cái này bình ngọc tử cùng chung phàm lâm cái này phá đồ gốm tương chạm vào, chạm vào chính mình vỡ đầu chảy máu. Triệu mặt nhi lau vẻ mặt huyết lúc sau, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, không có giống bình thường nữ sinh giống nhau thét trói thai sợ hãi, ngược lại chấn định nhằm vào nổi lên chung phàm lâm. Đó là ta, nếu ngươi cái này tạp trùng không có nhãn lực thấy như vậy ta khiến cho ngươi biết, cái gì gọi là ý thế hiếp người. Đúng vậy. Nàng đại nhưng không cần chính mình ra tay, nàng là triệu gia người, sau lưng có toàn bộ triệu gia. Mới vừa rồi lửa giận làm nàng cả người đều mất đi lý trí, mới có thể làm ra như vậy nguy hại chính mình hành vi. Không ai có thể đấu đến quá một cái gia tộc, mà trước mặt tiện nhân này, thậm chí chỉ cần xuất động chính mình hộ vệ đội là có thể đem nàng một cái đầu ngón tay bóc chết. ỷ thế hiếp người. Nàng triệu mặt nhi nhất am hiểu chính là ỷ thế hiếp người. Nói xong. Nàng lạnh lùng lau lau trên mặt huyết, trên mặt cũng không có chảy ra, huyết phần lớn là bởi vì vừa rồi cậu gặm bùn tư thế thương tới rồi cái mũi mà chảy ra máu mũi, cùng với hàm răng khái đến miệng thượng thương chỗ chảy ra máu tươi. Nàng cầm khăn tay nghiêng đầu nhẹ nhàng xoa miệng vết thương, phảng phất ở ưu nhã trà lau môi, nhưng bởi vì nàng chật vật, cho dù lại ưu nhã động tác, thoạt nhìn cũng có chút buồn cười buồn cười. Ta là Triệu gia người. Triệu mặt Nhi tựa hồ không chút để ý nói. Đôi mắt lại thẳng tắp nhìn chầm chầm người phục vụ, ngươi biết nên như thế nào lựa chọn. Nói xong, nàng nghiêng nhìn Trung Phạm Lâm liếc mắt một cái, khỏe môi lạnh lùng gợi lên, đến nỗi ngươi, lưu lại tên của ngươi tới. Trung Phạm Lâm không có lý nàng. Kết thù còn lưu tên, quả thực cùng làm đói bụng ba ngày chó săn giúp ngươi bảo tồn thị xương đầu giống nhau xuẩn. Trung Phạm Lâm hoàn toàn không nghĩ ra, triệu mạt nhi dựa vào cái gì cho rằng chính mình sẽ ngoan ngoãn báo thượng tên làm nàng trả thù mà người phục vụ cũng không có lý nàng lâm gia tiệm bán thuốc tử chú ý càng nhiều là thứ tự đến trước và sau bởi vì trung phàm lâm cùng triệu mặt nhi chi gian xung đột đã khó có thể phân rõ cái này dược liệu thuộc sở hữu người phục vụ là không có tư cách nghe theo một người nói mà quyết định dược liệu thuộc sở hữu đến nỗi dùng ra thế bức bách các nàng là lâm gia người chưa bao giờ sẽ bị cái này uy hiếp tiểu thư Ta hy vọng ngài cùng vị tiểu thư này có thể đạt thành nhất trí hiệp thương. Người phục vụ như mày, triệu mặt nhi nhân phẩm qua kém, một bên đáp ứng rồi đem sơn tham nhường ra, một bên liền đổi ý, nàng cơ hồ cũng không biết nên như thế nào phán đoán cái này sơn tham thuộc sở hữu. Nếu chỉ cần bằng cá nhân yêu thích, người phục vụ tự nhiên là càng có khuynh hướng đem sơn tham bán cho chung phạm lâm. Triệu mặt nhi sắc mặt đều mau trắng bệnh. Nàng sinh ra lâu như vậy tới nay, Vẫn luôn chịu đủ sủng ái, có thể nói, nàng tên, nàng gia thế, cùng nàng mỹ mạo chính là nàng giấy thông hành, không có người sẽ không bận tâm này đó dễ dàng đắc tội nàng. Mà hôm nay, liền một cái người phục vụ đều dám dễ dàng nghi ngờ nàng. Lạnh lùng nhìn chung Phạm Lâm, Triệu Mạt Nhi trong lòng thâm hận. Nếu không phải người này không thức thời, chính mình cũng sẽ không chịu lớn như vậy nhất. Sờ sờ trên môi chỗ đau, Triệu Mạt Nhi mở ra di động lạnh lùng cười, ca. Lại đây, ta bị người khi dễ. ỷ thế hiếp người. Nàng triệu mặt nhi liền trượng. Nàng là triệu gia nữ nhi, đây là nàng lớn nhất dựa vào. Nho nhỏ tiệm bán thuốc tử, nếu nàng ở chỗ này bị nhiều như vậy đau khổ, như vậy nàng triệu gia liền tạp cái này cửa hàng, hủy hoại cái này tiện nữ nhân. Trung Phạm Lâm thấy thế, trong lòng biết triệu mặt nhi là tìm giúp đỡ. Giúp đỡ? Nàng cũng có. Trung Phạm Lâm cười cười nhìn về phía triệu mặt nhi, triệu mặt nhi đôi mắt rất sáng, trên mặt mang theo trí tại tất đắc ý cười, nàng tựa hồ đã thấy được trung phàm lâm đau khổ xin tham mà chính mình lại liều mạng ngược đánh nàng cảnh tượng. triệu mặt nhi cong môi, ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đập sợ sao? hiện tại quy xuống tới, ta còn có thể làm ngươi thiếu thu điểm tội. trung phàm lâm nhàn nhạt rời đi ánh mắt, không để ý đến, ngược lại mở ra di động, lâm ca, ân, ta ở nhà ngươi cửa hàng. Có người cùng ta đoạt Sơn Tham. ân, ân, Hảo. Quải song không có bao lâu, người phục vụ thai nghe tựa hồ có người nói cái gì, nàng sát mặt biến đổi, kinh ngạc nhìn Trung Phạm Lâm, đắc là, Hảo. Tiếp theo, nàng đem bao tốt Sơn Tham đưa cho Trung Phạm Lâm, cung cung kính kính nói, Trung tiểu thư, đây là người Sơn Tham. Thỉnh Thu Hảo. Trung Phạm Lâm tiếp nhận Sơn Tham, đối với người phục vụ cười nói, cảm ơn. Đúng rồi. Ngươi kêu mấy cái bảo an tới, đem nữ nhân này ném văng ra. Hôm nay liền đóng cửa đi, miễn cho dược liệu bị những cái đó đại quê mùa hủy hoại. Tiệm bán thuốc tử phòng trộm công năng đều là nhất lưu, bởi vì dược liệu đều là cực kỳ sang quý. Một khi đóng cửa lại, cho dù có người muốn tới cửa tìm tra, chỉ sợ cũng là nằm mơ. Người phục vụ gật gật đầu, một kia do dự cũng không có, túi đầu liền đối với mạch nhẹ dọt phân phó đi xuống. Các ngươi đang làm gì? Triệu mặt nhi sắc mặt thật không tốt, nàng nhìn trung Phàm lầm trong tay sơn tham, đôi mắt đều đỏ lên, nàng hung tận nhìn người phục vụ, ngữ khí hung ác, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đắc tội ta, tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Nữ nhân, ngươi đến thức thời điểm. người phục vụ không có trả lời, chỉ là đối với trung Phàm lầm hơi hơi mỉm cười, như vậy, ta trước tan tẩm. Trung phạm lâm hồi lấy cười, ân, nơi này có ta. Thức mau. Bảo an liền tới rồi. Trung phạm Lâm chỉ chỉ Triệu Mạc Nhi, nói, chính là nàng. Triệu Mạc Nhi nhìn cao lớn thu kệ các nhân viên an ninh, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nàng muốn sau này lui, chính là đầu gối miệng vết thương làm nàng vô pháp núp ních. Nàng khỏe mắt muốn nứt ra, nhìn này đó bảo an thét to, "Đừng tới đây, bằng không ta nhất định cho các ngươi chết rất khó xem." Đáng tiếc, không có người động dung, bọn họ kiên định hướng Triệu Mạc Nhi đi đến. Triệu mặt Nhi lúc này mới sợ. Kaka ca liền ở trên đường, chính là này có ích lợi gì đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Kaka nhất định đến không được nơi này, hiện tại chỉ có nàng chính mình. Nhớ tới dĩ vãng, nàng an bài trong nhà cấp dưới đối phó những cái đó tuổi trẻ nữ nhân thủ đoạn, nàng nhìn này đó bảo an ánh mắt hoảng sợ lên, theo bọn họ từng bước một tiếp cận, nàng thét trói hai múa may nổi lên đôi tay ý đồ bảo hộ chính mình, lan à, lăn xa một chút, Đừng đụng ta các ngươi này đó dơ nam nhân. Đáng tiếc, cho dù nàng có bén nhọn móng tay, có trói thai thanh âm, cũng ngăn cản không được bảo an từng bước một đi vào nệnh bước. Nữ nhân thể lực tại tiên thiên thượng liền có như thế, đặc biệt đương triệu mặt nhi bị thương lúc sau, còn hét lên lâu như vậy, nàng cũng bất quá là có một bộ cái thùng giống, thành thạo đã bị chế phủ. Đương bảo an bắt lấy tay nàng thời điểm, triệu mặt nhi cơ hồ muốn điên rồi. Này đó nam nhân tay, Như vậy thô giáp, như vậy dơ bẩn. Làm sao dám chạm vào nàng? Hoàng hốt gian, nàng nhớ tới này đó nữ nhân thét trói thai cùng dãy ruột, đáy lòng hàn ý dần dần dâng lên, nàng đá đạp lung tung hai chân, múa may đôi tay, chính là không hề tác dụng, Tâm một chút chim xuống. Chính mình cũng sẽ giống này đó nữ nhân giống nhau sao? Không, không thể. Nàng là triệu gia nữ nhi, nàng là triệu mặt nhi. Chỉ có nàng trà đạp người khác quyền lợi, Không có người khác trả đạp nàng Nàng dây rùa lợi hại hơn Mà bảo an tay chảo càng khẩn Triệu mặt nhi cơ hồ muốn điên rồi Nàng trong lúc hỗn loạn hướng lên trên xem Chỉ có thể nhìn đến một trường trương lạnh nhạt mà xấu xí nam nhân mặt Nàng liều mạng đi xuống truy Cả người rửa gần mà cũng không tiếp, Nàng không cần bị này đó nam nhân Dây tiếp theo Nàng treo không dựng lên Rồi sau đó thật mạnh ngạ ở trên mặt đất Triệu mặt nhi che lại Đây là đang làm cái gì? Nàng ngốc ngốc nhìn trong tiệm trung phàm lâm đối với chính mình lộ ra lạnh nhạt ý cười, nhìn cửa hàng môn một chút đóng lại, lúc này mới bừng tỉnh ý thức được, nàng bị ném ra, như chút được gánh nặng. Rồi sau đó chính là vô tận khuất nụ. Nàng nhìn bốn phía dừng lại bước chân đối với chính mình khe khẽ nói nhỏ người, nhìn bọn họ trên mặt tươi cười cùng tò mò, gắt gao bưng kín chính mình mặt. Trên mặt thứ ước, phân không rõ là mồ hôi vẫn là máu. Triệu mặt nhi buông lỏng tay, nhìn tay đế hôn đột một mảnh, gắt gao ôm chính mình đầu, hét lên lên. Bọn họ làm sao dám như vậy đối chính mình? Làm sao dám đem nàng như vậy bất nhã ném ra? Nàng là triệu mặt nhi. Là triệu gia nhất được sủng ái nữ nhi. Những người này. Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng muốn xem bọn họ một đám muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng liền như vậy gắt gao ôm đầu, cho dù ngoại giới vây quanh nàng nói nói mát. Nàng cũng bỏ mặc Nàng không thể ngẩng đầu Không thể làm người nhận ra tới Chỉ cần chịu đựng này một quan Nàng vẫn là cái kêu kiêu ngạo mỹ lệ triệu mặt nhi Là triệu gia nhất được sủng ái tôn quý nhất nữ nhi Chỉ cần chịu đựng này một quan Gắt gao nhắm mắt lại Triệu mặt nhi cắn chặt hàm răng Hôm nay quất đủ Nàng triệu mặt nhi Vĩnh sinh không quên Cái kia không biết tên tiện nữ nhân Ta nhất định sẽ làm người biết Cái gì gọi là đau triệt nội tâm Hôm nay ta ra xấu, ta muốn ngươi đợi này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều dùng để hoàn lại. Ở hận ý bên trong, thời gian tựa hổ qua thật sự nhanh. Triệu mặt nhi dưới đáy lòng đem trung Phàm lâm giết 300 biến lúc sau, triệu ra người tới. Sơ tán rồi đám người, triệu mặt nhi ca ca triệu tử sư lúc này mới đau lòng bế lên chính mình mình đầy thương tích muội muội, nhẹ giọng an ủi nói, không có việc gì, không có việc gì, không có người biết đây là người. Mạc Nhi, người vĩnh viễn là chúng ta yêu nhất Mạc Nhi." Triệu Mạc Nhi ngẩng đầu, đáy mắt thả ra chính là nhất thâm châm ác độc hận ý, "Ca ca, ta muốn báo thù, ta muốn nữ nhân kia chết." Triệu Tử Sư đau lòng cực kỳ, hắn đem Triệu Mạc Nhi tóc rối bắt đến nàng nhi sau, lẳng lặng nhìn chính mình muội muội. Chính mình muội muội là vì chính mình dược thiện đại bỉ tới tìm kiếm dược liệu, chính là thế, nhưng sẽ có người không màng thân thế nàng, đối như vậy đáng yêu mỹ lệ nàng hạ như vậy độc thủ cái kia nữ nhi không thể tha thứ ôm triệu mặt nhi lên xe triệu tử sư đau lòng nhìn nàng thương chỗ cảm thấy chính mình tâm đều phải nát đây là chính mình vẫn luôn đặt ở tâm khảm thượng muội muội mà muội muội vì chính mình lại bị một cái ti tiện nữ nhân thương tổn hắn không dám tưởng tượng chính mình muội muội ở chính mình nhìn không tới địa phương bị thế nào thương tổn quay đầu lại nhìn kia ra tiệm bán thuốc tử triệu tử sư trên mặt tất cả đều là lang liệt sắc ý đóng cửa. đóng cửa sao có thể làm triệu gia phẫn nộ bình ổn? vô luận là cái kia tiệm bán thuốc tử vẫn là nữ nhân kia, hắn đều sẽ giúp muội muội hủy diệt. một cái không dư thừa. triệu tử sư nhìn trầm trầm chính mình thủ hạ, thanh âm lược có không xong? ngươi nói cái gì? thủ hạ đáy lòng trần lạnh, sụp mi thuận mắt mà lại lần nữa trả lời nói, tiểu thư ngày hôm qua đi kia ra cửa hàng, là lâm gia sản nghiệp. lâm gia. Triệu Tử Sư nhớ tới ngày hôm qua trở về lúc sau, muội muội kia phó thê thảm bộ dáng, đáy lòng tê dần. Vẫn luôn bị chính mình hộ ở lòng bàn tay muội muội, thế nhưng bị những người đó cấp khi dễ. Liên tính là Lâm gia thì thế nào? Cho dù là cái kia Lâm gia, chẳng lẽ hắn là có thể không nói lý không thành? Cho dù Triệu gia so bất quá Lâm gia quyền thế, nhưng Lâm gia cũng tuyệt không có thể ỷ thế hiếp người. Lâm gia sảng nghiệp. Không Ngươi cái gì đều không có cha được. Triệu tử sư lạnh lùng cười, đối với thủ hạ nói. Hắn không có cha được đây là lâm gia sản nghiệp, tự nhiên cũng liền không có tất yếu lưu thủ. Hắn nhằm vào cửa hàng sở làm ra trả thù chỉ là một cái huynh trưởng lửa giận phát tiết, cho dù lâm gia đã biết, kia cũng chọn không ra cái gì sai tới. Thủ hạ đấy lòng âm thầm thở dài, nhưng cũng biết, triệu tử sư duy nhất nghịch lần chính là hắn muội muội, phàm là gặp gỡ triệu mạt nhi sự tình triệu tử sư tuyệt không thể xưng là cái gì lý trí. Cũng không phải không có người khuyên rơi quá, nhưng luôn luôn anh minh triệu tử sư, ở bị người nọ khuyên nhủ lúc sau thế nhưng cười đem người nọ trục xuất triệu ra. Nếu không phải triệu tử sư dĩ vãng hành sự sấm rền do cuốn, là người báo lấy cực đại hy vọng, chỉ cần hắn ở triệu mặt nhi sự tình thượng bảo thủ liền cũng đủ thủ hạ trái tim băng giá. Mà gần ấy năm xuống dưới, này đó thủ hạ cũng biết, triệu tử sư là cái ưu tú người lãnh đạo chỉ cần không gặp thượng triệu mặt nhi sự cúi đầu trộm hướng lên trên nhìn thoáng qua thủ hạ cúi đầu thấp thấp lên tiếng là triệu mặt nhi chính là cái tai họa không dám lại nghĩ nhiều thủ hạ lui đi ra ngoài đem triệu tử sư nói phân phó đi xuống hy vọng lúc này đây cũng có thể thuận lợi vượt qua mới hảo lâm gia cũng không phải là cái gì dễ khi dễ tiểu gia tộc gác cao mày thủ hạ nhìn về phía triệu tử sư thư phòng phương hướng thấp thấp than một tiếng. Kaka, Triệu mặt nhi mãn nhãn đỏ bừng ngầm đầu, nhìn vuốt chính mình đầu triệu tử sư, mang theo khóc nức nở hỏi đến, Kaka, ca ngươi sẽ giúp ta báo thủ đi. Triệu tử sư vuốt triệu mặt nhi đầu, hơi hơi nở nụ cười. Đương nhiên, Kaka nhất định giúp ngươi báo thủ. Tập. Trung phàm lâm nghe lâm phong giật trong điện thoại truyền đến thanh âm, nhìn phía lâm phong giật. Lâm phong giật gật gật đầu, không chút để ý nhìn trung phàm lâm nói, đúng vậy tập rất sạch sẽ. Ngữ khí hỉ nộ mạc biện. Trung Phạm Lâm nhíu như mày. Sự tình là bởi vì ta dự lên. Ta sẽ đối với người phụ trách. Lâm Phong giật nhĩ tiêm đỏ lên. Đứng dậy cho chính mình đổ ly trà. Mới nhàn nhạt nói. Không đổi. Ai tạp ta cửa hàng. Ta khiến cho hắn cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem thiếu ta nhổ ra. Trung Phạm Lâm nhìn về phía Lâm Phong giật. Trên mặt khó hiểu. Lâm Phong giật cười cười. duỗi tay muốn đụng vào Trung Phạm Lâm mặt. Mà vươn tay lúc sau. Thập phần túng đem tay ngạnh xinh xinh thay đổi cái phương hướng đổi thành vô vô Trung phàm Lâm vai. Yên tâm, hết thể có ta. Trung phàm Lâm nhìn chính mình bà vai, lại nhìn nhìn Lâm Phong Giật, sắc mặt kỳ dị. Đây là bị trở thành tiểu bối sao. Vẫn là huynh đệ. Lâm Phong Giật vội và uống một ngụm trà, bình phục một chút lung tung nhảy lên trái tim. Lúc này mới lấy ra di động phân phó nói, tập cái gì dữ liệu, phải hảo hảo đăng ký ở sổ sách thượng, đem sổ sách đưa đến triệu gia. Làm cho bọn họ một cái tử không ít còn. Trung Phạm Lâm nhìn Lâm Phong Giật, hồi lâu mới khâm phục nói, Người chiêu này cũng thật vô lại. Ném nhân ra muội muội, còn buộc nhân ra còn tiền, rất có hắc đạo tác phong. Lâm Phong Giật xoay người ngồi xuống sofa, bình tĩnh nhìn Trung Phạm Lâm, Thật lâu sau mới nở nụ cười, ta nếu có thể vô lại nhưng thật ra không tồi. Trung Phạm Lâm tổng cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý, Nhưng chờ nàng muốn hỏi khi, Lâm Phong Giật đã nói lên mặt khác đề tài. Ném nàng mội muội là ta lâm ra phòng vệ trình đáng. Mà đi thảo muốn thiếu trướng, còn lại là triệu ra hủy hoại lâm ra đổ vật trước đây. Vô luận là cái nào, chúng ta đều chiếm tình chiếm lý, nơi nào có thể tính vô lại. Trung phạm lâm kinh ngạc cảm thán nhìn mặt vô biểu tình nói ra như vậy vô sỉ nói lâm phong giật, phát giác dị vãng quả nhiên là xem nhẹ người nam nhân này. Nam nhân A, người thiên tính chính là vô lại. Ngay cả lâm phong giật như vậy chợt vừa thấy thanh phong tế nguyệt nam nhân cũng không ngoại lệ. Không nói đến triệu gia nhận được lâm gia thiếu giấy tờ tử lúc sau, triệu tử sư tạp nhiều ít đồ vật, triệu mặt nhi lại khóc hô bao lâu. Tóm lại này lấy thế khinh người sự tình, lâm gia làm chính là thuận gió thuật tay, mà triệu gia cho dù muốn vô lại, cũng không thể không cố kỵ ba phần. Cho dù bọn họ trong lòng thâm hận lâm gia, nhưng lâm gia này thủ đoạn cũng chỉ có thể làm cho bọn họ có khổ liền hướng trong bụng ướt. Triệu tử sư rõ ràng, nếu là cùng lâm gia cứng đối cứng, kia triệu gia tuyệt đối đến không được hảo. Hiện tại đúng là gồm thâu trung gia hảo thời cơ, mặt khác mấy cái gia tộc, nhất định rất vui lòng nhìn đến triệu gia xui xẻo, bị bài trừ ở nhất lưu thế gia ở ngoài. Nắm chặt tay, triệu tử sư trong lòng đại hận, đối với cái kia không biết tên nữ nhân càng là hận tấu xương. Không động đậy lâm gia, Chẳng lẽ còn không động đậy ngươi sao? Nhìn kia thiếu giấy tờ tử, Triệu Tử Sư lạnh lùng phân phó, đem tiền đưa đến Lâm gia đi. Thủ hạ nhìn kia ghi lại nước cờ nghịch không nhỏ thiếu chướng mức đơn tử, đáy lòng âm thầm thở dài. Lâm gia nơi nào là Triệu gia đắc tội khởi? Triệu Tử Sư mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, chợt bị người đánh đòn cảnh cáo, cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Còn có, nữ nhân kia, điều tra ra, bắt nàng triệu tử sư tay khấu động cái bản, ánh mắt tối tăm. Là, ngươi muốn tham gia dược thiện sư đại bỉ. Trung Hy kinh hô, nhìn đến Trung An bất mãn ánh mắt Hy, mới đệ thấp thanh âm trách cứ nói, ngươi điên rồi. Lao gia tử nói ngươi không được đương dược thiện sư. Trung An lạnh lùng nhìn Trung Hy, đã không có ngày xưa thân mật, kia thì thế nào. Ở Trung Gia ta đã sớm là người cô đơn, lại ngỗ nghịch Trung Lão gia tử, cũng không thể càng không xong. Trung Hi tính toán cũng chỉ có nàng chính mình tưởng thiên ý rẻ vô phùng. Mấy ngày nay nàng bằng vào tôn gia chia tay phí, được lao ra từ mắt, rất là xuân phong đắc ý ở nàng xem ra. Chỉ cần Trung An tiếp tục suy suốt đi xuống, như vậy Trung Gia sớm hay muộn là nàng trong tay chi vật. Cho nên nhìn đến Trung An thế nhưng muốn đi tham gia dược thiện sư lại bị nàng phản ứng đầu tiên chính là đi ngăn cản. Phải biết rằng Trung An tiếp tục suy suốt, nàng mới có thể quá thực hảo a buồn cười trung hi tự cho là sắm vai một tay hảo tỷ tỷ nhân vật trăm triệu không nghĩ tới trung an đã sớm xem thấu nàng ý tưởng trung an lại xuẩn, cũng là trung gia đã từng nhất hữu lực người thừa kế chi nhất hắn dị vãng là xem ở trung hi là hắn tỷ tỷ phân thượng đối nàng chiếu cố vài phần nhưng trung hi ở hắn thất thế sau hành động rét lạnh hắn tâm có cái gì so vẫn luôn phụng ở trong tay che chở người ở sau lưng thọc ngươi đau càng đáng giá trái tim băng giá đâu Trung An trên mặt lộ ra trâm trọng, nhìn Trung Hi nói đến, còn có thể càng tao sao? Trung Lão gia tử nếu không cho ta đường sống, ta đây chính mình sấm ra cái đường sống tới. Trung Hi không có phát hiện Trung An tâm tư, chỉ một lòng nghĩ chính mình chỗ tốt, tinh tế cân nhắc hạ. Trung Hi càng thêm cảm thấy không ổn. Chính mình từ tôn gia lấy tiền tuy rằng làm Trung gia nhiều căng một đoạn thời gian, Trung Lão gia tử cũng tựa hồ đối chính mình nhìn với con mắt khác, nhưng chính mình là cái nữ nhân chính là bẩm sinh hoàn cảnh xấu. Nhưng Trung An không giống nhau, nếu là Trung An ở đại bị được cái hào danh tử, hiện tại đang cần một cái đứng đầu dược thiện sư trung gia, nói không chừng còn phải đem hắn nâng lên tới, kia chính mình chính là cho người khác làm áo cưới. Lúc này, trung hi nơi nào còn tưởng khởi Trung An hảo tới, chỉ một lòng một dạ muốn khuyên Trung An từ bỏ, trung lão gia tử ghét nhất người ngỗ nghịch hắn, ngươi làm như vậy là đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh a. Trung Hi không có phát hiện Trung An ánh mắt trở nên trầm trọng, nàng chỉ nghe được Trung An nói đến đem ta đẩy vào tuyệt cảnh cũng không phải là ta chính mình. Trung Hi cho rằng Trung An nói chính là Trung Lão gia tử, đang nghĩ ngợi tới lại dẫn đường vài câu, nhất định phải làm Trung An đánh mất tâm tư, lại nghe đến Trung An nói đủ rồi, đừng nói nữa. Nếu ngươi vẫn là ta thân tỷ tỷ nói. Trung Hi chưa bao giờ có nghe được Trung An đối chính mình nói qua như vậy trong nói, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngươi đối ta hung cái gì? Ta cũng là vì ngươi hảo a. Trung An nhịn rồi lại nhịn, gắt gao mà nhìn Chung Hy, muốn nhìn một chút nàng tâm đến tuột cùng là cái gì làm, lại lạ là như vậy dùng sức hố chính mình thân đệ đệ, chẳng lẽ chính mình đối nàng còn chưa đủ hảo, chẳng lẽ nàng trong lòng liền không có một chút chính mình cái này thân đệ đệ. Hắn Trung An lại không tốt, cũng chưa từng có thua thiệt quá cái này tỉ tỉ. Cha mẹ không đàng hoàng, nếu không phải hắn Trung An vẫn luôn che chở nàng. Nàng cho rằng dựa vào nàng kia lừa dối Trung phàm Lâm công phu có thể hỗn như vậy hô mưa gọi gió. Không có ích lợi, ai sẽ lý nàng Trung Hy. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, một khi chính mình thất thế, cái thứ nhất tính kế chính mình ích lợi người chính là nàng Trung Hy. Áp lực không được nội tâm lửa giận, Trung An căm tức nhìn Trung Hy, nếu là ngươi hiện tại rời đi, ta còn đương ngươi là tỷ tỷ của ta. Trung Hy khó thở, này hùng hài tử, như thế nào đột nhiên liền như vậy không nghe lời. Nàng trưng mắt Trung An nói đến, ngươi nói cái gì ăn nói không điên. Ngươi còn tưởng không nhận ta không thành. Trung An lạnh mặt nhìn Trung Hy, ba. Trung Hy rầm rậm chân, ngươi còn cùng ta tích cực. Trung An không giao động, hắn xem như minh bạch, cái gì tỉ tỉ muội muội, chính mình mới là quan trọng nhất. Trung Hy như vậy bạch nhãn làng, chính mình đắc thế thời điểm có thể rút vài phần, nhưng một khi thất thế, nàng trong lòng nhưng không có gì tỉ đệ tình cảm. Hai. Trung Hy căm tức nhìn Trung An, luyện thanh nói, hảo hảo hảo, ngươi cánh nạnh, không muốn nghe ta cái này tỉ tỉ, ta cũng không ép ngươi, luôn có ngươi hối hận thời điểm. Nói xong, nàng hùng hổ đóng cửa, rời đi Trung An tầm mắt. Trung An nhìn Trung Hy rời đi bóng dáng cười khổ. Nàng trước kia rời đi khi, luôn là nhỏ giọng, cho dù cùng chính mình náo loạn biến hữu cũng tuyệt không sẽ như vậy hung ác đông cứng. Cái này tỉ tỉ, chính mình nhìn lầm rồi rất nhiều năm tưởng cái nhu nhược cựu con, lại không nghĩ rằng là cái khoác ra dê bạch nhãn lang. Nợ nụ cười khổ. Bạch nhãn lang cũng là cái mắt mù bạch nhãn lang. Trung gia hiện tại tình hình, yêu cầu không ngừng là tiền tài, còn muốn nhân tài. Trung phạm lâm đi rồi, trung gia lại rốt cuộc lấy không ra so trung phạm lâm càng thêm có tài năng dược thiện sư. Dược thiện thế ra, dược thiện lập buồn. Cho dù có lại nhiều tiền, không có dược thiện sư, trung gia sớm hay muộn bị thôn tính tiêu diệt. Lúc này, Trung Gia Chi Thứ chỉ sợ cũng là ngao ngoe dục dịch muốn đoạt cái hảo tiên tuổi. ngẫm lại Trung Hy hành động, Trung An cười lạnh lên. Nếu không phải biết Trung Hy là chính mình thân tỷ tỷ, chỉ sợ hắn còn tưởng rằng nàng là Trung Gia Chi Thứ phái tới gián điệp. Trực hệ nếu là không dự thi, kia Trung Gia sớm hay muộn rơi xuống Chi Thứ trong tay, nàng Trung Hy cho rằng chính mình sẽ đến cái gì được chứ? Ngu xuẩn! Tôn chính Dương Tử cùng Trung Hy chia tay lúc sau. Cảm giác cả người đều thực quỷ bại. Tôn chính minh tuy rằng đối cái này đệ đệ thực không cảm bạo, nhưng đấy lòng đến tổn cùng vẫn là có vài phần huynh đệ tình. Tôn chính minh lạnh lùng nhìn tôn chính dương cười đến, là chính ngươi cùng chung hy nữ nhân kia trộn lẫn ở bên nhau, cũng là chính ngươi cùng nữ nhân kia đưa ra chia tay, ngươi hiện tại một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng cho ai xem. Tôn chính dương cười khổ, nhìn chính mình ca ca đấy mắt một mảnh mê mang, ca, ngươi nói ta có phải hay không thực vô dụng, Ba mẹ đều sủng ta, lòng ta kỳ thật là vui vẻ. Bởi vì ca ca ngươi như vậy ưu tú, ta sợ quá ở cái này trong nhà bị ngươi đối lập thành trong suốt người. Ta vẫn luôn ngoan ngoãn, làm một cái nghe lời hiểu chuyện đệ đệ, ta chưa từng có chính mình chủ ý, chính là ta lần đầu tiên làm chính mình chủ, kết cục lại là như vậy. Tôn chính minh cười lạnh lên, ngươi muốn nói cái gì? Ba mẹ sủng ngươi, lại đem ngươi sủng thành như vậy một bộ mềm hoặc bộ dáng. Trước kia là ta xem trọng ngươi, còn tưởng rằng ngươi sẽ là cái nam nhân. Tôn chính dương không để bụng tôn chính minh lời nói lạnh nhạt hắn đã sớm biết chính mình ca ca cũng không sẽ đối chính mình hảo ngôn hảo ngữ. Cha mẹ thiên hướng, chính mình không hiểu chuyện, đã ở chính mình cùng Kaka chi gian cắt mở một cái thật sâu ngăn cách. Hắn nhìn tôn chính minh hỏi, ca, ta có phải hay không thực vô dụ? Bị nữ nhân đùa bỡn nơi tay trưởng chi gian, tình yêu cùng gia tộc đều bị thương hại. Tôn Chính Minh nhìn suy suốt Tôn Chính Dương, thở dài, ngươi là Tôn Gia tương lai người thừa kế, không cần như vậy câu nệ với tiểu tình tiểu gái làm người khinh thường. Nếu đã biết chính mình sai rồi, liền không cần làm ra như vậy một bộ tiểu nhi nữ bộ dáng, khiêng lên chính ngươi trách nhiệm tới. Tôn Gia sớm hay muộn là của ngươi. Nói xong, cũng không muốn nghe Tôn Chính Dương nói cái gì Tôn Gia là ca ca ngươi như vậy chuyện ma quỷ, dứt khoát lưu luôn nói, chung hy tới tìm ngươi. Có thấy hay không, ngươi đều chính mình giải quyết. Tôn chính dương sửng sốt, theo bản năng liền nghĩ trôn tránh, nhưng tôn chính mình đã sớm xoay người rời đi, hạ quyết tâm không muốn thế tôn chính dương thu thập cục diện dối dám. Tôn chính dương nhắm mắt, rốt cuộc đứng dậy chuẩn bị ra cửa. Thân là tôn gia nhị thiếu gia, tôn chính dương lần đầu tiên quyết định gánh vác khởi cái gì tới. Trung hy tới tôn gia là có tính toán của chính mình. Mấy ngày nay xuôi gió xôi nước, Trung Hy giã tâm đã sớm bị chính mình nuôi lớn. Nàng không thể mắt thấy Trung An quật khởi, một lần nữa đoạt lại thuộc về nàng hết thảy. Như vậy, nàng có thể làm, chính là cùng nhau tham gia cái kia cái gọi là đại tái, không thể làm Trung An xuất đầu. Hơn nữa, Trung Hy đáy mắt hiện lên một tia chí tại tất đắc. Nam nhân nàng muốn, quyền thế nàng cũng muốn. Tôn chính dương đi vào đại sảnh khi, nhìn đến chính là Trung Hy An tĩnh ngồi ở trên sofa chờ đợi bộ dáng. Nàng thần thái là xưa nay chưa từng có yên lặng cùng án cùng. Tôn chính dương đấy lòng trực giác không ổn, nhưng nhìn Trung Hy mặt hắn trước sau nói không nên lời cái gì lời nói nặng. Hắn nội tâm trước sau là có chút cho dạ. Cho dù Trung Hy đối chính mình tâm ý không thuần, nhưng tôn chính dương không phải ngốc tử, không có khả năng phân không rõ hư tình giả ý cho dù Trung Hy tính kế hắn, nhưng trong đó tự nhiên là có cực đại thiệt tình thành phần. Mà chính hắn mới là chân chính vô tình kia một phương. Cho dù vẫn luôn khuyên phục chính mình hảo hảo đối đãi Trung Hy, nhưng trong lòng chỗ sâu trọng, hắn luôn là không bỏ xuống được Trung Phạm Lâm. Thậm chí, ở Trung Hy lựa chọn Trung Gia lúc sau, hắn nội tâm như chút được gánh nặng. Suy nghĩ rất nhiều, Tôn Chính Dương chỉ nói một câu, ngươi đã đến rồi. Trung Hy nhìn Tôn Chính Dương, đáy mắt cảm xúc phức tạp, nàng cười cười, là ta, ngươi thực ngoại ý muốn sao? Tôn Chính Dương là thực ngoại ý muốn, hắn cho rằng ở giải quyết hôn ước lúc sau hai người liền sẽ đánh chết không tương lui tới. Chính là, lúc này mới bao lâu, Trung Hy thế nhưng liền bước lên tôn ra cửa phòng. Trung Hy Hi hiểu rõ biểu tình làm tôn chính dương có chút xấu hổ, hắn miễn cưỡng cười hỏi, ngươi là có chuyện gì sao? Trung Hy ánh mắt chợt lué, ta muốn dược liệu, tốt nhất cái loại này. Trung Hy biết chính mình dược thiện mới có thể bất quá giống nhau, nếu là muốn được đến tương đối tốt thứ tự, như vậy chỉ sợ chỉ có thể dựa vào dược liệu. Mà đứng đầu dược liệu yêu cầu cũng là đứng đầu giá cả, nàng cũng không tưởng trả giá như vậy thật lớn đại giới. Tôn Chính Dương sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Trung Hy thế nhưng sẽ đối chính mình đưa ra như vậy yêu cầu. Chính mình chẳng lẽ thoạt nhìn giống như cái mặc người sâu xé ngu xuẩn sao. Trung Hy biết Tôn Chính Dương tưởng chính là cái gì, nàng sờ sờ chính mình bụng, đối với Tôn Chính Dương nói đến, ta mang thai, mang thai, xét đánh giữa trời quang. Tôn Chính Dương chưa bao giờ có nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ có như vậy thất thố một ngày. Hắn đã từng nghĩ tới chính mình hài tử sẽ là bộ dáng gì, chính mình thê tử có phải hay không điểm mỹ khả nhân, nhưng hắn hoàn toàn không có đoán trước đến chính mình hài tử sẽ là Trung Hy sinh ra tới. Trung Hy cũng không để ý Tôn Chính Dương thất thố, nàng biết Tôn Chính Dương cho dù lại không muốn tiếp thu, cuối cùng kết quả cũng là giống nhau. Bởi vì nàng quá hiểu biết người nam nhân này. Sơ sơ chính mình bụng, Trung Hi không nghĩ tới chính mình lại là như vậy tranh đua, chỉ là ở mấy ngày trước, nàng con ở dễ rủ quyết định từ bỏ trung gia quyền thế vẫn là từ bỏ Tôn Chính Dương, mà hiện tại, nàng hai cái đều có thể được đến, hơn nữa là dễ như trở bàn tay. Cười đứng dậy, Trung Hi đem Tôn Chính Dương tay đặt ở chính mình trên bụng. Cảm thụ được Tôn Chính Dương cứng đờ, Trung Hi cho dù trong lòng có chuẩn bị, cũng không khỏi đau lòng một chút. Người nam nhân này Đối chính mình vì cái gì chính là như vậy nhẫn tâm? Chính mình có hắn hài tử, liền sẽ làm hắn như vậy không mừng sao? Có phải hay không? Hắn chỉ chờ mong Trung phàm Lâm Hải tử. Nghĩ, Trung Hi bắt lấy Tôn Chính Dương tay liền dùng vài phân kính. Nàng gắt gao mà nhìn Tôn Chính Dương, trên mặt tươi cười cũng mang theo vài phần đắc ý, đây là ta và ngươi Hải tử a, Chính Dương. Hải tử. Tôn Chính Dương nuốt thủ hạ bình thản bụng nhỏ, mờ mịt lặp lại nói: Ta và ngươi hài tử." Trung Hi gật gật đầu, "Là chỉ là ta và ngươi hài tử, không phải mặt khác bất luận kẻ nào. Nếu ngươi không nghĩ muốn, ta sẽ một người đem hắn nuôi lớn." Tôn Chính Dương biểu tình buông lỏng vài phần, nhìn Trung Hi giật giật môi. Trung Hi cười nói, "Ta biết ngươi trong lòng khí ta lựa chọn Trung gia, chính là vong bản nữ nhân không đáng ngươi ái. Trung gia là nhà của ta, ta không có khả năng từ bỏ, cho dù mất đi ngươi, ta cũng nghĩa vô phản cố." Ta hôm nay tới nơi này, chỉ có hai cái mục đích, một cái là cầu ngươi giúp ta cuối cùng một lần, ta muốn tốt nhất dữ liệu. Một cái khác, chính là nói cho ngươi đứa nhỏ này tồn tại, mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, ta đều sẽ không trách ngươi. Trung Hi nói xong liền túi đầu, tôn nu vốt chính mình bụng, phản phất là một cái toàn tâm toàn ý hảo mẫu thân. Tôn chính dương giao động. Hai tử, một cái chảy chính mình máu, truyền thừa chính mình huyết thống hải tử. Tôn chính dương là tịch mình. Cho dù chịu cha mẹ sủng ái, chính là như vậy cưng chiều, làm hắn không dám làm ra bất luận cái gì quá mức sự tình, bởi vì rất có thể sẽ có người bởi vì hắn đã chịu thương tổn. Hắn từ nhỏ liền hy vọng có một cái thuộc về chính mình hài tử, hắn sẽ không cưng chiều, sẽ không làm hài tử cảm thấy tịch mịch. Một cái hài tử. Một cái thuộc về chính mình hài tử. Tôn chính dương nhìn Trung Hy, hỏi, ta muốn hài tử. Trung Hy sừng sốt, ngược lại cười. Nàng không nghĩ tới, tôn chính dương thế nhưng cũng trưởng thành, chính là, này xa xa không đủ, hắn không có khả năng lại ném ra chính mình, chỉ cần chính mình có cái này lợi thế. Trung Hy lắc lắc đầu, không có khả năng, đây là ta và ngươi hải tử, là gắn bó ta và ngươi chi gian duy nhất đổ vật. Nếu ngươi kiên trì muốn đoạt đi ta duy nhất, như vậy ta tình nguyện hủy hoại hắn. Trung Hy nhìn tôn chính dương thần sắc có chút điên cuồng cùng nhiệt. Tôn Chính Dương bị nàng trong mắt điên cuồng cùng quyết tuyệt kinh sợ. Hắn lần đầu tiên ý thức được, nữ nhân này thực ái chính mình, cho dù nàng thực hiệu quả và lợi ích, thực thế tục đối chính mình ái cũng không thuần túy, chính là không ai có thể phủ nhận nàng đối chính mình ái, bởi vì này phân ái là như vậy nhiệt liệt. Tôn Chính Dương kế tiếp bại lui, hắn thậm chí không biết phải làm gì cho đúng. Nếu muốn hài tử, chỉ sợ chỉ có cưới chung hy. Nhưng nếu cưới chung hy... Như vậy dĩ vãng chính mình làm hết thể liền thành chê cười. Hơn nữa, hắn liền sẽ bị kéo vào thế gia bên trong tranh đấu. Trung ra tình hình, nhưng cũng không thật là khéo. Tôn chính dương ý đồ dùng lý trí tự hỏi, nhưng này với hắn mà nói thật sự quá khó. Một cái thuộc về hắn hài tử, cũng đã chiếm cứ hắn sở hữu suy nghĩ. Hài tử. Tôn chính dương không thể tưởng tượng chính mình hài tử sẽ trở thành một cái gia đình đơn thân hài tử càng không thể tưởng tượng chính mình hài tử khả năng kêu người khác ba ba. hắn gian nan nhìn Trung Hy, ngươi thế nào, mới có thể đem đứa nhỏ này để lại cho ta. Một nữ hải tử chưa kết hôn đã có con, luôn là cái hư thanh danh. Trung Hy cười cười, trên mặt có chút lương bạc, bị hủy hôn ước thanh danh liền rất tốt sao. Được rồi, đừng ở khuyên ta, ta sẽ không thay đổi chủ ý đến nỗi dược liệu, ta chỉ là tới hỏi một câu hành hoặc là không được. Ngươi cũng đừng nghĩ dùng dược liệu uy hiếp ta, đây là ta cầu ngươi cuối cùng một việc. Trung Hy ý cười có chút chua xót mất mát, nhưng nhìn về phía Tôn Chính Dương khi, nàng trong ánh mắt chỉ còn lại có kiên định. Tôn Chính Dương đột nhiên hỏi, ngươi muốn đi tham gia dược thiện sư đại bỉ. Trung Hy gật gật đầu, trên mặt biểu tình rất là thoải mái không sợ, Trung gia trước sau là nhà của ta, ta tổng phải vì nàng làm điểm cái gì. Tôn Chính Dương là người, phàm. Trung Phạm Lâm tiểu thư sẽ không đối Trung Gia thấy chết mà không cứu. Trung Hy châm chọc cười cười, ngươi biết rõ nàng bị Trung Gia đuổi ra ra môn. Chính Dương, ngươi đối ta quá không công bằng, một khi gặp gỡ Trung Phạm Lâm sự tình, ngươi luôn là không tiếc với đem ta hướng tệ nhất địa phương muốn đi. Trung Phạm Lâm không phải Trung Gia người bị đuổi ra đi, ngươi giận ta. Trung Gia gặp nạn, Trung Phạm Lâm sao có thể trở về giúp Trung Gia? Ta chỉ là tưởng tận lực giúp Trung Gia. Ngươi lại muốn nghi ngờ ta thiệt tình. Chính Dương, ngươi quá không công bằng. Nói xong. Phản phất thật sự đã chết tâm giống nhau. Trung Hy không hề giải thích. Đứng dậy đối với tôn chính Dương xa cách gửi. Nếu không muốn hỗ trợ, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Tai kiến, không, là không thấy. Từ từ, tôn chính Dương gọi lại Trung Hy, hài tử. Trung Hy cong cong khỏe môi. Ta chính mình sẽ hảo hảo nuôi lớn hắn. Ta sẽ nói cho hắn. Hắn ba ba thực yêu hắn. Chỉ là đã chết. Tôn Chính Dương sắc mặt kích động, vài bước tiến lên, không. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đem hải tử nuôi lớn. Trung Hy sắc mặt lãnh đạm không giao động, ta không cần ngươi đồng tình. Tôn Chính Dương gắt gao ôm Trung Hy, nói, không phải đồng tình. Ta là thiệt tình, ta nguyện ý cùng ngươi kết hôn, nguyện ý cùng ngươi cùng nhau nuôi lớn con của chúng ta. Trung Hy nở nụ cười khổ, đúng vậy, ngươi nguyện ý, chính là ngươi không yêu ta. Tôn Chính Dương cứng lại rồi, cuối cùng nở nụ cười khổ, che giấu ở chính mình biểu tình, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Trung Hi đưa lưng về phía Tôn Chính Dương, lộ ra một mặt đắc ý cười tới. Trung Phạm Lâm, ngươi xem, cuối cùng ta còn là hòa nhau một ván. Hơn nữa, ta sẽ một ván một ván chậm rãi, đem thuộc về ta hết thể thắng trở về. Ngươi thả chờ. Trung Phạm Lâm nhìn trước mặt một đống dược liệu, đôi mắt lượng lượng, đã lâu. Nàng mới nhìn đến dược liệu phía trước lâm phong giật, Nô, no. người còn ở a Lời này tùy ý làm lâm phong giật đấy lòng vui vẻ, có thể tưởng tượng đến chính mình địa vị cùng dược liệu so sánh với thế nhưng kém nhiều như vậy, vui sướng một ít tâm tình không tự chủ được liền hạ xuống điểm. Trung phạm lâm không có nghĩ tới ủy lại ai, từ nhỏ đến lớn trải qua nói cho nàng, người không dựa mình, trời chu đất diệt. Trên đời không có người so với chính mình càng đáng giá ủy lại. Phía trước ở lâm gia hiệu thuốc làm ỉ thế hiếp người sự, đã là nàng có thể làm cực hạ, nếu là muốn cho hắn ủi lại càng nhiều, lại cơ bản đều là không có khả năng. Mà lâm phong giật hành động còn lại là ở trung phàm lâm nhận chi hoa hạ dấu vết. Cũng không phải không thể ỷ lại, mà là không thể ỷ lại sai người. Trung gia không thuộc về nhưng ỷ lại trong phạm vi, mà này đó bằng hữu là. Đi hướng lâm phong giật, trung phàm lâm rộng mở nội tâm, cho lâm phong giật một cái thật lớn ôm, cảm ơn ngươi. Lâm Phong Dật cứng đờ đem tay đặt ở trung phàm Lâm trên lưng, nhẹ giọng hồi phục nói, "Không cần cùng ta khách khí như vậy." Trung phàm Lâm nở nụ cười, rời khỏi Lâm Phong Dật trong lòng ngực, "Ngươi là của ta đại kim chủ, đương nhiên muốn khách khí một chút, bằng không đại kim chủ chạy làm sao bây giờ?" Lâm Phong Dật bị trung phàm Lâm chọc cười, kéo lại trung phàm Lâm tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, "Đại kim chủ quyết định hảo hảo bao dưỡng ngươi, tới." Cấp đại gia cười một cái. Trung Phạm Lâm cũng tới tính chất Nhìn như ngựa ngủ nghiêng đầu cười, ra. Lâm Phong giật bị Trung Phàm Lâm ánh mắt xem sừng sốt, nhiệt huyết phía trên, túi đầu liền nhẹ nhàng ở Trung Phàm Lâm trên môi ấn hạ thành kính một cái hôn. Đương chạm vào Trung Phàm Lâm mềm ấm môi khi, Lâm Phong giật đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Hắn tỉ mỉ nghiền nát Trung Phàm Lâm môi, tế tế mật mật phệ hôn, phảng phất đối đai trên đời chân quý nhất chân bảo giống nhau ôn nhu cẩn thận. Một hôn bế, Trung Phàm Lâm nhìn Lâm Phong giật phảng phất chờ đợi tuyên án biểu tình. Đột nhiên nở nụ cười, ngươi cắn ta làm gì? Lâm Phong giật sắc mặt đại biến. Nhìn Trung Phạm Lâm ánh mắt tràn ngập dễ rùa cùng đập nồi dìm thuyền. Trung Phạm Lâm tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta sẽ hỏi như vậy sao? Lâm Phong giật gắt gao ôm Trung Phạm Lâm, trong lòng biết Trung Phạm Lâm còn ở đầu chính mình chơi. Nhưng nếu là nói loại này đậu có bao nhiêu nam nữ cảm tình, hắn lại là không tin. Hắn biết, đả động Trung Phạm Lâm có bao nhiêu khó khăn. Lần đầu tiên nhìn thấy Trung Phạm Lâm, hắn liền biết, nàng đấy lòng chỉ sợ cũng không có vài phần tình yêu nam nữ. Theo tiếp xúc càng nhiều càng sâu, hắn rõ ràng ý thức được nàng ở trung gia tình cảnh là cỡ nào gian nan, biết nàng có thể đối chính mình cùng ngô thi thần đám người mở rộng cửa lòng là cỡ nào thật lớn tiến bộ vượt qua. Lâm Phong giật tại ý thức đến thích thượng Trung Phàm Lâm khi, đáy lòng cũng từng rối rắm mấy ngày. Mặc kệ là ai, ở truy đuổi chính mình tình yêu khi luôn là sẽ có vài phần thấp thỏm bất an. Mà lâm phong giật bẩm sinh thể hư còn lại là hắn nhất bất an một chỗ. Trung phạm lâm như vậy ưu tú, đáng ra càng thêm ưu tú nam nhân. Chính là lâm phong giật cho dù vẫn luôn như vậy đối chính mình nói, hắn cũng hoàn toàn dứt bỏ không dưới. Hắn càng thêm chú ý trung phạm lâm, càng thêm xa vào, đáy lòng có một thanh âm vẫn luôn đang nói, liền như vậy trộm, trộm quan tâm một chút, yêu quý một vân. Chính là cho dù nói như vậy phục chính mình buông tay, Đáy lòng nồng đậm tình yêu cùng tương rời bỏ khắc chế cử chỉ dục sinh thật lớn không cam lòng. Trên đời này, sẽ có người so với chính mình càng ái nàng, càng hiểu nàng sao. Thân thể của ta đã hảo rất nhiều, vì như vậy nguyên nhân mà cố chấp rời đi nàng, thật sự sẽ không hối hận sao. Đủ loại cảm xúc trồng lên, hơn nữa trong nháy mắt kia dũng khí bùng nổ, làm hắn có đập nồi dìm thuyền dũng khí. Cho dù không tiếp thu chính mình tình yêu, cũng bất quá lui trở lại bằng hữu vị trí. Nhưng nếu là không nói, vậy hoàn toàn không có khả năng. Lâm Phong giật buộc chặt cánh tay, thấp giọng ở Trung Phàm Lâm bên tai nói, ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Trung Phàm Lâm ngẩn người, tay đẩy đẩy Lâm Phong giật. Lâm Phong giật đáy lòng châm xuống, cố chấp không có buông ra tay, hắn nhìn về phía Trung Phàm Lâm đôi mắt, nghiêm túc lặp lại nói, ta yêu ngươi, ta nguyện ý dùng ta cả đời yêu quý ngươi. Ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Trung Phàm Lâm bất đắc dĩ thở dài, cũng không hề ý đồ đẩy ra Lâm Phong giật, ta nguyện ý, có thể buông ta ra sao. Lâm Phong giật mất mát nhìn Trung Phạm Lâm, cố chấp không có buông ra tay, ta không phải nói giỡn, Phàm Lâm, ta là thật sự hướng ngươi biểu đạt ta tình yêu. Hắn gắt gao mà nhìn Trung Phạm Lâm cố chấp không muốn buông tay, cho dù nội tâm cường đại, đối mặt Trung Phạm Lâm, hắn cũng bất quá là cái truy đổi sở ái nam nhân mà thôi. Trung Phạm Lâm dựa vào Lâm Phong giật trong lòng ngực, nghe hắn kịch liệt tim đập, Nở nụ cười, ta cũng không phải nói giỡn. ta không phải ngốc tử không biết tốt xấu, ngươi đối ta quan tâm, đã sớm vượt qua bằng hữu giới hạn, nếu ta không phải thiệt tình đáp ứng, đã sớm cùng ngươi chủ động kéo ra khoảng cách, lại sao có thể ở ngươi hôn ta thời điểm còn không tức giận? Trung Phạm Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Phong Giật, khẽ mỉm cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta đối ai thổ lộ đều sẽ như vậy tự nhiên tiếp thu không thành? Lâm Phong Giật lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không. Ta sợ hãi chỉ là ngươi sẽ bởi vì chúng ta chi gian hữu nghị mà lựa chọn đáp ứng ta theo đuổi. Chính là, hiện tại ta không sợ, cho dù ngươi là bởi vì hữu nghị đáp ứng ta theo đuổi, ta cũng sẽ không buông tay. Pham Lâm, ngươi đã không có cơ hội hối hận. Ba tháng nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, dược thiện sư đại bỉ đảo mắt liền đến. Đại bỉ là hải tuyển, mà hải tuyển còn lại là căn cứ địa khu tới tiến hành thi đấu tái phân danh giới phân cho nên ở đại bỉ thời điểm gặp được trung hi cùng triệu tử sư huynh muội cũng là thực thuận theo tự nhiên sự tình triệu mặt nhi nhìn đến trung phàm lâm khi một đôi đôi mắt đẹp đều mau chừng ra hốc mắt nữ nhân này nàng bước nhanh đi tới trung phàm lâm năm trước chỉ vào trung phàm lâm cái mũi mắng, ngươi cái này tiện nữ nhân thế nhưng còn dám xuất hiện ở ta trước mặt trung phàm lâm đột nhiên bị người như vậy chỉ vào cái môi mắng, ngẩn người nhìn đến triệu mặt nhi quen thuộc gương mặt Suy tư một chút, bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ngươi là cái kia bị ném ra tiệm bán thuốc tử nữ nhân. Triệu mặt nhi mắt đều đỏ. Nàng tinh tế che lấp điểm đen, liền như vậy bị trung phàm lâm bại lộ ở đại trung dưới. Nàng cơ hồ không chê không được chính mình lý trí. Chính là nàng biết, dược thiện sư đại bị bất đồng với mặt khác trường hợp, ở chỗ này ném mặt, vước chỉ sợ không chỉ là chính mình mặt, càng có rất nhiều ném triệu ra mặt. Nàng gắt gao mà khắc chế chính mình tính tình. Mang theo ác y đối với Trung Phạm Lâm nói, rốt cuộc tìm được ngươi, tiện nhân, ta sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Dược thiện sư, có triệu gia ở, ngươi đời này đều đừng nghĩ ở dược thiện một đường đi xa. Trung Phạm Lâm khơi mà mày, nhìn về phía đi tới triệu tử sư nói, triệu gia muốn phong giết ta. Triệu tử sư như như mày, nhìn về phía chính mình muội muội, Phong sắt Trung Phạm Lâm, triệu gia năng lượng cũng không phải là dùng ở như vậy địa phương. Trung Phạm Lâm là ai? Trung gia nhất có thiên phú dược thiện sư, tôn gia nhị thiếu ân nhân cứu mạng, dược đưa tiệc cứu hạ lao nữ nhân, muốn phong sát nàng, chỉ sợ hao phí toàn triệu ra năng lượng cũng làm không đến. Triệu tử sư đối với Trung Phạm Lâm khẽ gật đầu ý bảo, Trung tiểu thư. Trung Phạm Lâm hồi lấy cười, ngươi hảo, đây là ngươi muội muội sao? Triệu tử sư hơi hơi như mày, ôm triệu mạt nhi bả vai, đây là ra muội, nếu nàng đắc tội Trung tiểu thư. Ta đây trước tiên ở nơi này xin lỗi ngươi. Triệu mặt nhi nguyên bản đắc ý mặt, nghe được triệu tử sư nói khi, trong nháy mắt liền trắng xuống dưới. Nàng không hiểu, chính mình không gì làm không được ca ca vì cái gì sẽ đối nữ nhân này khách khí như vậy. Nữ nhân này, dựa vào cái gì làm chính mình ca ca đối nàng như vậy vẻ mặt ôn hòa. Triệu mặt nhi đối với triệu tử sư không thể tin tưởng nói, ca. Nàng chính là cái kia tiện nữ nhân A. Triệu tử sư ngẩn người. Lúc này mới ý thức được, Trung Phạm Lâm chính là cái kia thương tổn chính mình muội muội nữ nhân. Sắc mặt của hắn trầm xuống dưới, đối với Trung Phạm Lâm nói ra nói cũng không có phía trước khách khí, Trung Tiểu Thư, ra muội đắc tội ngươi sao. Lời này chính là hương sư vấn tội. Trung Phạm Lâm cảm khái với triệu tử sư vô nguyên tắc bên vực người mình, không có trả lời, chỉ là nói ta làm hết thể ta đều không thẹn với lương tâm. Triệu tử sư sắc mặt đều thanh. Trước liêu nhân giả tiện chính mình muội muội là cái gì phẩm hạnh hắn là rõ ràng hắn lại sao có thể tin vào nàng lời nói của một bên đã biết sự tình sau khi trải qua triệu tử sư biết chính mình muội muội trong miệng tiện nữ nhân cũng bất quá là ở chính mình muội muội ủy thế hiếp người lúc sau chuyện lớn hơn nữa thế làm chính mình muội muội na kham. nhớ tới chính mình mấy ngày nay thủ hạ dùng hết toàn lực cũng không có tìm ra khi dễ chính mình muội muội người là ai triệu tử sư cũng minh bạch trung phàm lâm phía sau Năng lượng so với hắn tưởng tượng lớn hơn nữa vài phần. Nếu là Trung Phàm Lâm, như vậy muội muội chịu khổ, cũng chỉ có thể làm nàng chính mình nuốt xuống. Cho dù lại yêu thương muội muội, Triệu Tử Sư cũng không có hồ đồ đến dùng toàn bộ Triệu gia cấp muội muội hết giận. Triệu Tử Sư nghĩ thông suốt cũng bất quá vài giây thời gian, tuy rằng đau lòng muội muội ủy khuất, nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội chịu ủy khuất, quấy rầy Trung tiểu thư. Còn hy vọng Chung tiểu thư có thể tiêu tan hiềm khích không cần cùng mặt Nhi so đo mới hảo. Trung Phạm Lâm nhưng thật ra không sao cả, triệu mạc Nhi đối với nàng tới nói chỉ là cái không hiểu chuyện người qua đường, chỉ cần nàng không tới treo trọng chính mình, như vậy liền tường an không có việc gì. Đột nhiên, có người ôm Trung Phạm Lâm bả vai, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thân ái, có người khi dễ ngươi sao. Lâm Phong giật bề ngoài vẫn là rất có lửa gạt tính, rất có cổ đại Mỹ Nam ý vị, Phàm là trường đôi mắt luôn là sẽ nhiều xem hắn vài lần. Triệu Mạc Nhi tự nhiên cũng là dài quá đôi mắt. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Mạc Nhi thích quá nam nhân không ít, chính là không có một người nam nhân có lâm phong giật như vậy tôn quý khí chất cùng nhu hòa hơi thở. Nàng ánh mắt sáng lên, tiến lên một bước liền kiêu ngạo đối với lâm phong giật tự giới thiệu lên, ta là Triệu Mạc Nhi, Triệu ra người. Lâm phong giật không để ý đến, dương mắt nhìn thoáng qua Triệu Mạc Nhi, liền đối với Trung Phạm Lâm hỏi nói, Chính là cái kia tạp lâm ra dược liệu cửa hàng triệu ra nữ nhi sao? Triệu mặt nhi ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu tình hồng một trận tím một trận. Nhất kiến trung tình nam nhân, thế nhưng chính là cái kia cho chính mình vô cùng nhục nhã dược liệu cửa hàng chủ nhân sao? Lâm ra luôn luôn điệu thấp, mà triệu mặt nhi trong mắt cũng chỉ có tứ đại thế gia. Tự nhiên sẽ không biết lâm phong giật ra thế so nàng muốn thắng thượng không ngừng một bậc. Mà triệu tử sư gạt nàng bồi thường dược liệu sự tình. Triệu Mạt Nhi tự nhiên cho rằng cái này Mỹ Nam Tử duy nhất dược liệu cửa hàng bị Triệu ra hủy hoại, trong lòng tính toán muốn như thế nào ở hắn đáy lòng lưu cai ấn tượng tốt. Nhìn lâm phong giật quân tử như ngọc khí chất, Triệu mạc Nhi rũ đầu nghĩ đến, hắn nhất định là bị thủ hạ người cấp lược gạt, ta như thế nào có thể giận chó đánh mèo hắn đâu. Như vậy Mỹ Nam Tử, chính mình nhất định phải đem hắn cứu ra cái kia tiện nữ nhân lòng bàn tay. Triệu mặt nhi tâm tư sao có thể thoát được ra một tay đem nàng nuôi nấng đại triệu tử sư tâm tư? Nếu lâm phong giật là mặt khác gia tộc người, cho dù là với tứ đại gia tộc tề danh trong gia tộc người, triệu tử sư cũng có biện pháp làm hắn ngoan ngoan từ chính mình muội muội Đối với triệu tử sư tới nói, đùa bỡn nhân tâm thật sự là một cái thập phần sự tình đơn giản. Chính là, cố tình lâm phong giật là lâm gia người, vẫn là lâm gia người cầm quyền. Rũ xuống mắt che Châu đáy mắt không cam lòng. Nhớ tới cùng Lâm Phong giật lần đầu tiên giao thủ, chính mình liền ăn lớn như vậy ngậm bồ hòn, Triệu Tử Sư liền biết, người này không phải chính mình có thể dễ dàng động. Chính mình muội muội càng là không thể động hắn. Sơ sơ muội muội đầu, Triệu Tử Sư đem Triệu mặt Nhi đáy mắt huynh mộ cùng chiếm hưu dục xem rõ ràng. Thở dài, Triệu Tử Sư nói, mặt Nhi, đây là Lâm gia gia chủ, Lâm Phong giật, không được vô lễ." Triệu Tử Sư chưa từng nghĩ tới chính mình muội muội sẽ trêu chọc thượng người như vậy. Hắn biết, chính mình muội muội tuy rằng tiêu căng chút, nhưng cho tới bây giờ sẽ không dễ dàng trêu chọc những cái đó nàng cho rằng trêu chọc không thượng nhân vật. Bởi vậy, tuy rằng từ nhỏ chính mình muội muội cho chính mình trêu chọc lớn lớn bé bé phiền thoái, khá vậy chưa từng có làm sự tình trở nên vô pháp xong việc quá. Nhưng không nghĩ tới, chẳng qua là vì chính mình đi tìm dữ liệu Mội mội ở như vậy không chớp mắt một cái cửa hàng nhỏ liền đá thượng như vậy ngạnh một khối văn sát. Lâm ra. Triệu mạc nhi biết, nếu không phải thực đáng giá nói ra gia tộc, ca ca là sẽ không cố ý hướng nàng cường điệu. Chính là lâm ra. Triệu mạc nhi nghĩ nghĩ, đáng ra chính mình chú ý lâm ra, cũng cũng chỉ có cái kia điệu thấp thế ra. Chẳng lẽ, chính mình nhìn chúng nam nhân, thế nhưng là lâm ra ra chủ sao? Trong ánh mắt hiện lên một kia kích động, Bị thình lình xẻ ra tình yêu hướng hôn đầu vóc triệu mạt nhi hoàn toàn làm lơ chính mình ca ca lời nói cảnh cáo nhắc nhở, ngược lại dùng càng thêm chán ngấy ánh mắt dính nhớp nhìn lâm phong giật, khó trách như thế tôn quý, không hổ là chính mình yêu nam nhân. Lúc này triệu mạt nhi nơi nào còn nhớ rõ khởi chính mình ca ca phái người tạp lâm phong giật cửa hàng. Nàng dùng nhất é lệ ánh mắt nhu nhược động lòng người nhìn lâm phong giật, hơi hơi lộ ra ngượng ngủng cười hoàn toàn nhìn không ra đối với Trung Phạm Lâm khi kiêu ngạo ương ngạnh. Lâm ca ca, ngươi hảo. Lâm Phong giật sắc mặt bất biến, đáy mắt hiện lên một tia trắng ghét. Lâm ca ca. Phạm Lâm đều không có kêu lên chính mình Lâm ca ca. Như vậy nghĩ, Lâm Phong giật nhìn về phía Trung Phạm Lâm, phát hiện Trung Phạm Lâm đáy mắt hiện lên một tia xem kịch vui quang mang, không khỏi lộ ra một tia sủng nịch. Hắn nhéo nhéo Trung Phạm Lâm tay, nhìn nàng cười nói, ngươi nhưng thật ra xem khởi trò hay tới. Triệu mặt nhi nhìn hai người ở chính mình trước mặt tú ân ái, làm lơ chính mình, cơ hồ khống chế không được chính mình tính tình. Chính là nàng biết, nếu chính mình phát giận, kia chẳng những không chiếm được chỗ tốt, còn khả năng cấp lâm phong giật lưu lại hư ấn tượng, làm trước mặt nữ nhân này đắc ý ngầm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trung phạm lâm. Triệu mặt nhi còn muốn nói cái gì, lại bị triệu tử sư sắc mặt khó coi lôi kéo, ngăn lại. Triệu tử sư đối với lâm phong giật khẽ gật đầu. Hải Tuyền mau bắt đầu rồi, ta cùng muội muội liền đi trước rời đi. Lâm Phong Giật có thể có có thể không gật gật đầu. Trung Phạm Lâm nhìn triệu mặt Nhi khó coi sắc mặt cơ hồ muốn nở nụ cười, chờ bọn họ đi xa điểm mới cười đối Lâm Phong Giật nói: Kim chủ ca ca, Lâm ca ca, ngươi mị lực thật đúng là không người có thể chăn a. Lâm Phong Giật vui vẻ với Trung Phạm Lâm đối mặt chính mình khi vô cầu vô thuốc thái độ, nhưng bị nàng như vậy trêu chọc cũng có chút bất đắc dĩ. Hán thuận thế thâm tình nhìn Trung Phạm Lâm, đè thấp thanh âm dùng mê người nhất từ tính thanh âm hỏi, như vậy ngươi đâu, Phạm Lâm? Ngươi có thể chống đỡ được ta mị lực sao? Trung Phạm Lâm ngần người, đột nhiên nở nụ cười, ở lâm phong giật trên môi in lại một nụ hôn, ngươi đoán. Lâm phong giật cảm thụ được hơi xúc lướt qua ấm áp, gợi lên khỏe môi, hắn phủ Trung Phạm Lâm mặt, tinh tế hôn, thẳng đến Trung Phạm Lâm hơi thở không song, mới đem nàng ôm vào trong ngực, dầu dĩ nở nụ cười ta đoán không được đâu. triệu mặt nhi đứng xa xa nhìn hai người châu liên bích hợp bộ dáng, đôi mắt đều khí đỏ. nàng rậm rậm chân, nhìn chính mình ca ca không thuận theo. ca, ngươi làm gì đem ta kéo trở về? ta muốn nam nhân kia. triệu tử sư cao mày, hắn luôn luôn đối chính mình muội muội ngoan ngoan phụ tùng. bọn họ cha mẹ không phải cái đáng tin cậy, từ nhỏ hắn liền gánh vác nổi lên chiếu cố muội muội trách nhiệm. đối với triệu tử sư tới nói cùng với nói triệu mạt nhi là chính mình yêu thương muội muội còn không bằng nói nàng là chính mình một tay nuôi lớn nữ nhi hắn biết dựa vào triệu gia thực lực chỉ cần không treo chọc thượng kia mấy cái quái vật khổng lồ như vậy chính mình che chở muội muội hoành hành ngang ngược là không hề khó khăn chính là chính mình muội muội ở xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy lúc sau thế nhưng sẽ coi trọng lâm gia nam nhân nam nhân kia không phải ngươi có thể treo chọc triệu tử sư mày nhăn càng sâu Lâm gia gia chủ, cùng hắn bệnh tật ốm yếu tương thể danh, còn lại là hắn lãnh khốc quyết đoán. Hắn ở trên thương trường sấm rền do cuốn, ngay cả chính mình cũng muốn thoái nhượng vài phần. Nếu nói chính mình là thương trụ, như vậy Lâm Phong giật còn lại là tần hoàng hắn võ, đồng dạng thủ đoạn, cố tình hắn càng làm cho nhân tâm duyệt thần phục. Mà như vậy nam nhân, tuyệt đối không thể là sẽ bị chính mình muội muội dùng như vậy thủ đoạn nhỏ là có thể lừa tới tay. Nếu thật sự bị chính mình mội mội lừa tới tay, kia hắn cũng không đáng như vậy nhiều người kiên kỵ. Triệu mặt nhi trong lòng nhất tôn sùng chính là cái này đại ca, nàng trong lòng cũng rõ ràng chính mình cha mẹ không đáng tin cậy, minh bạch chỉ có đại ca mới là chính mình. Chính là, lúc này đây nàng chứ ma giống nhau không muốn từ bỏ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ca, người như thế nào biết hắn sẽ không yêu ta? a triệu tử sư sờ sờ chính mình muội muội đầu chỉ vào trung phàm lâm phương hướng không lưu tình chút nào nói mỹ nhân quan cái kia mới là lâm phong giật mỹ nhân quan ngươi đừng ngây ngốc đưa lên đi bị người giày xéo ngươi là ta triệu tử sư muội muội trừ bỏ lâm phong giật ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân không chiếm được triệu mặt nhi đột nhiên nở nụ cười chính là nếu triệu gia cùng lâm gia liên hôn như vậy triệu gia có thể hay không trở thành cái thứ hai lâm gia lâm gia địa vị là cái dạng gì Triệu Mạc Nhi trong lòng rất rõ ràng, đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên mới sẽ như vậy chấp nhất muốn Lâm Phong Giật. Bên trong có đối Lâm Phong Giật nhất kiến trung tình nhân tố, nhưng nếu là Lâm Phong Giật chỉ là cái tiểu gia tộc nam nhân, nàng cũng bất quá là bắt được tay lúc sau chơi chơi mà thôi. Chính là biết Lâm Phong Giật là lâm gia gia chủ lúc sau liền không giống nhau, chỉ có như vậy nam nhân, mới xứng đôi nàng Triệu Mạc Nhi. Triệu tử sư bị đả đậu. Chính mình muội muội là cái gì tính cách hắn lại rõ ràng bất quá cùng với làm nàng có chính mình động những cái đó động tác nhỏ, còn không bằng làm chính mình nhìn nàng, miễn cho làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình tới. Hơn nữa, lâm ra. Không thể không thừa nhận, triệu tử sư bị cái thứ hai lâm ra đả động, lâm ra nhưng coi như siêu nhất lưu thế gia, triệu ra tuy rằng là nhất lưu thế gia, nhưng ai sẽ không thích chính mình ra tộc cao hơn một bước đâu. Hảo. Triệu tử sư nhìn chính mình muội muội nói, lượng sức mà đi. Triệu mặt nhi tự tin nở nụ cười, nhìn cách đó không xa trung phàm lâm cùng lâm phong giật ánh mắt mang theo vài phần ghen ghét cùng nhất định phải được. Lâm ra gia, gia chủ thì thế nào? Nàng triệu mặt nhi liền không có không chiếm được đồ vật, cho dù là lâm ra gia, gia chủ cũng không ngoại lệ. Nữ nhân kia, rốt cuộc là ai? Triệu mặt nhi rốt cuộc nhớ rõ hỏi trung phàm lâm sự tình, đối với tình địch cho dù là chính mình trướng mắt tình định, cũng muốn làm đến biết người biết ta bách chiến bách thắng mới hảo, ngươi vừa rồi kêu nàng trung tiểu thư. Là trung gia dòng bên nữ nhân sao? Triệu mạc như biết, trung gia dòng chính chỉ có hai nữ nhân, một cái là cùng tôn chính dương nhào nhào dính dính chung hy, nữ nhân kia nàng trướng mắt. Một cái khác còn lại là đại làm nổi bật trung phạm lâm, nhưng nàng chưa từng gặp qua. Mà cái kia cùng lâm phong giật ở bên nhau nữ nhân, Không có khả năng là chung hy cái kia trong mắt chỉ có tôn chính dương thiện cận nữ nhân, càng không thể có thể là cái kia chung ra dược si đại tiểu thư. Như vậy, chỉ có thể là chung ra dòng bên, thậm chí liền chung ra người đều không phải. Mặc kệ nàng là trong đó cái nào thân phận, triệu mạt nhi trong lòng biết, chỉ cần chính mình hủy hoại nữ nhân kia ở dược thiện thượng tiền đồ, như vậy nữ nhân kia liền không có dựa vào. Đã không có dựng thân căn bản nữ nhân. Cho dù lâm phong giật hiện tại đối nàng có lại nhiều thích, chỉ sợ cũng sẽ không duy trì bao lâu. Rốt cuộc, tình yêu thứ này, muốn chính là bình đẳng đối thoại, nếu liền bình đẳng tư bản đều không có, như vậy nữ nhân này cuối cùng sẽ lưu lạc đến so tình phụ còn không bằng địa vị đi lên. Dược thiện sư đại bị thượng, chỉ cần chính mình đối thượng nữ nhân này, như vậy nàng không ngại dùng thực lực của chính mình, làm nữ nhân này thấy rõ ràng, dược thiện không phải dễ dàng như vậy không chế. Mà nàng như vậy ti tiện tiện nữ nhân, càng là không xứng chạm vào dược thiện loại này cao quý đồ vật. Triệu mặt nhi cười cười. Chân ái. Nàng không ngại quang minh chính đại hủy hoại cái gọi là chân ái. Nàng triệu mặt nhi, nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Cười nhìn triệu tử sư, triệu mặt nhi mới phát giác vài phần không đúng, chính mình ca ca trên mặt xuất hiện chính là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Nàng gáy lòng trầm xuống, vội vang hỏi, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Nàng, chính là Trung Phạm Lâm. Triệu tử sư nói cho Triệu Mạt Nhi đón đầu một kích. Trung Phạm Lâm, chính là cái kia cứu Tôn Chính Dương, cứu Hạ Lao Trung Phạm Lâm. Chính là cái kia Trung Gia Thiên Phú không người có thể so sánh Trung Phạm Lâm. Chính là Trung Phàm Lâm không nên là cái dược si sao. Nàng bị Trung Gia trục xuất khỏi ra môn lúc sau, thế nhưng có thể sống như vậy hô mưa gọi gió, còn cùng Lâm Phong giật đáp thượng quan hệ. Triệu Mạt Nhi sắc mặt có chút khó coi. Nếu là Trung Phạm Lâm, như vậy chính mình nghĩ ra biện pháp, liền không có dùng. Rốt cuộc, đó là Trung Phạm Lâm, một cái vô ý, liền khả năng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Toán hận nhìn Trung Phạm Lâm cùng Lâm Phong giật ân ái bộ dáng, triệu mặt nhi cơ hổ cắn một ngụm ngân nha Như thế nào sẽ là Trung Phạm Lâm, cho dù là Trung Hy cũng so Trung Phạm Lâm muốn dễ đối phó nhiều. Nữ nhân trì gian chiến tranh, chưa bao giờ sợ đối phương ra thế có bao nhiêu ưu việt. Càng là không sợ đối phương có bao nhiêu mỹ mạo, sợ là sợ đối phương năng lực xuất chúng. Bởi vì ra thế không phải vĩnh hẳng, mỹ mạo không có khả năng bất biến, chỉ có ưu tú năng lực mang ra mỹ lực, mới là nữ nhân trên người nhất mê người địa phương. Triệu mặt nhi trong lòng biết, chính mình dược thiện thiên phú, nếu là muốn làm nhục giống nhau dược thiện sư, đó là dư giả. Thậm chí có thể cùng nàng chính mình đoán trước giống nhau, làm đối phương đại chịu đả kích từ đây không dám lại đụng vào Dược Thiện một chuyện. Nhưng nếu đối thượng Trung Phàm Lâm như vậy chính là tự dứt lấy đủ, không dám đụng vào Dược Thiện người, chỉ sợ không phải là Trung Phàm Lâm mà là nàng Triệu Mạt Nhi. Đấy lòng này sinh ác độc, Triệu Mạt Nhi hạ nhẫn tâm. Nếu giống nhau thủ đoạn không dùng được, vậy chỉ có thể tới âm. Dược Thiện sư đại bỉ ngư long muốn tạm, mặc kệ là ai đều tưởng ở trong đó đạt được một vị trí nhỏ, một bước lên trời. Mà những người này bên trong cũng không khuyết thiếu có thật bản lĩnh người. Hải tuyển cũng không như đại gia trong tưởng tượng hỗn loạn, năm nay hải tuyển nhân số tuy rằng so năm rồi nhiều không ít, nhưng nếu là so đo lên, những cái đó thế ra Trung Dược Thiện Sư tố chất so di vãng bình dân Dược Thiện Sư muốn cao hơn một đoạn không ngừng, thi đấu cũng ít không ít trì hoãn. Hải tuyển này đây đại tổ tiến hành. Trung Phạm Lâm cùng Trung Hy tiến vào chính là cùng cái đại tổ. Trung Hy nhìn đến Trung Phạm Lâm khi Mịt mờ sờ sờ nàng hơi hơi đột ra bụng nhỏ, đối với Trung Phạm Lâm nói, tỷ tỷ đã lâu không thấy, ta cùng Bảo Bảo đều có chút tưởng người đâu. Trung Phạm Lâm nhìn nàng tiểu nhân đắc trí bộ dáng, nhàn nhạt hỏi một câu, khi nào kết hôn? Trung Hy mặt đều vặn mẹo. Kết hôn, nàng làm sao không nghĩ kết hôn? Chính là cho dù nàng thuyết phục tôn chính dương, tôn gia người cũng cũng không có tiếp thu nàng. Hoán hận nhớ tới tôn gia hai vị gia trường nói. Trung Hy đáy lòng lại hận lại giận. Cái gì kêu kia mấy ngàn vạn liền tính tống cổ khất cái khất cái cũng sẽ ngoan ngoãn lăn đến bọn họ nhìn không tới địa phương đi. Nàng chính là cầm tôn ra tiền, nhưng nàng chẳng những đòi tiền, còn muốn muốn người. Trung Hy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chung phàng lâm, không muốn cùng nàng nhiều lời. Mang thai lúc sau, đủ loại không hài lòng làm nàng tính nết trở nên cổ quay lên, nàng không nghĩ trước mặt mọi người xấu mặt, triển lộ chính mình cuồng loạn một mặt. Trung Phạm Lâm nhìn về phía cách đó không xa khán đài, không có gì bất ngờ xảy ra thấy được Tôn Chính Dương. Tôn Chính Dương trên mặt đã sớm không có mới gặp Dương Quang, ngược lại mang theo vài tia ám trầm tuyệt vọng. Hắn nhìn Trung Hy ánh mắt, tử khí chầm trầm, phản phất chập tối lao nhân, không thấy sức sống. Thở dài, Trung Phạm Lâm nhưng thật ra có chút bội phục này hai người lăn lộn năng lực. Thu hồi ánh mắt, Trung Phạm Lâm chuyên chú nhìn trước mặt dược liệu. Hải tuyển dược liệu chính là quy định kia mấy thứ, mà dược liệu tốt xấu, liền quyết định bởi với ngươi có thể lấy ra thật tốt dược liệu. Trung phạm lâm tự nhiên là không lo, có lâm phong giật cái này đồng tiền lớn úi, nàng dược liệu như thế nào cũng sẽ không bị những người khác so đi xuống. Hải tuyển đề mục cũng là không ra trung phạm lâm sở liệu, thập toàn đại bổ canh. Thập toàn đại bổ canh trọng điểm, chính là hai chữ, toàn, bổ, mà này hai điểm quyết định bởi với dược liệu phân lượng khống chế. Mà dược thiện dược thiện, bất đồng với dược không thèm để ý vị, dược thiện thiện tự, quyết định dược thiện cần thiết muốn mỹ vị nhập khẩu. Bởi vậy, nếu là khảo giáo một cái dược thiện sư cơ sở năng lực, là một phần thập toàn đại bổ canh nhưng thật ra thực tốt quyết định. Thập toàn đại bổ canh phối phương là cố định, trong đó mấy vị dược nhưng dùng căn cư thực tế tình huống tiến hành điều động. Nhưng hải tuyển thời điểm, điều động là không có bất luận cái gì ý nghĩa, Giám khảo xem chính là cùng cái phối phương, thân là dược thiện sư có thể làm được, đối với dược liệu không chế, hỏa hậu không chế, cũng chính là thân là dược thiện sư nhất cơ sở cũng nhất quan trọng năng lực. Trung Phạm Lâm không chút hoang mang chuẩn bị tốt mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, mắt lẽ vừa thấy, liền phát hiện Trung Hy trên bàn dùng thế nhưng là nhất thượng đảng dược liệu, đáy lòng rõ ràng nàng đến tuột cùng từ đâu ra tự tin tham gia dược thiện đại bỉ. Trung Hy thiên phú bất quá giống nhau. Nếu là cùng bình thường dược thiện sư so sánh với, tự nhiên là có nàng thân là thế gia nữ ưu thế, nhưng nếu cùng thế gia dược thiện sư so sánh với, chỉ có thể là mở nhạt trong biển người. Nàng có như vậy dũng khí tới tham gia dược thiện đại bỉ, dựa vào chính là từ tôn gia cung cấp hảo dược liệu đi. Hơi hơi mỉm cười, Trung phàm Lâm cảm thấy có chút buồn cười. Trung Hy trước sau không rõ, dược liệu tốt xấu trước sau là ngoại vật, cho dù nàng bằng vào dược liệu vào trận chung kết lại như thế nào trận chung kết thời điểm dược liệu đều là từ phía chính phủ cung cấp là tốt là xấu toàn bằng nhãn lực cùng thực lực nàng như vậy ý lại dược liệu cuối cùng cũng bất quá là tự dước lấy nhục thôi trung hy nhìn thoáng qua trung phàm lâm dược liệu phát hiện tuy rằng là tốt nhất dược liệu nhưng lại là người bình thường đều mua nổi hoàn toàn so ra kém chính mình dược liệu phẩm chất rốt cuộc nàng phía sau có tôn chính dương duy trì hoàn toàn không cần để ý như vậy một chút nho nhỏ lãng phí cười đắc ý Trung Hy liền bắt đầu xử lý nổi lên dược liệu. Thập toàn đại bổ canh cách làm rất là trung quy trung củ, bởi vậy, nếu là muốn làm người trước mắt sáng ngời, chủ yếu nhìn chúng vẫn là đối với hỏa hậu nắm chắc cùng đối với dược liệu xử lý. Dược liệu muốn số lượng vừa phải, không thể nhiều cũng không thể thiếu. Mười dạng dược liệu muốn cùng nguyên liệu nấu ăn phân lượng hỗ trợ lẫn nhau, để tránh mổ một thói quen về ăn quá mức. Nguyên liệu nấu ăn vị khảo giáo chính là mồi lửa chờ nắm chắc. Khi nào gia nhập nguyên liệu nấu ăn, Khi nào gia nhập dữ liệu, mỗi thời mỗi khắc hỏa hậu đều phải nắm chắc thích đáng, bằng không liền dễ dàng xuất hiện nguyên liệu nấu ăn quá lao hoặc là nguyên liệu nấu ăn không vào vị hiện tượng. Đại bổ canh chú ý chính là tiên, nùng. Bởi vậy đối với gà, vịt, ngỗng, bụng, xương sườn, do xử lý liền hết sức chú ý, Trung phàm lâm đem này đó nguyên liệu nấu ăn băm thành tiểu khối, quá thủy đi ô, lúc này mới vớt lên đãi dùng. Trung Phạm lâm tinh tế xử lý nguyên liệu nấu ăn lúc sau Cương lượng dược liệu phân lượng, một chút một chút đem dược liệu xử lý thỏa đáng. Lúc sau căn cứ dược tính diễn hai nơi bao hảo, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị làm khởi đại bổ canh tới. Lầu niêu trước dự nhiệt, chờ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị hoàn toàn lúc sau, để vào lầu niêu, lại đặt dược liệu bao, gia nhập nước trong, gia vị, đun nóng đến sôi trào sau đi trừ tạp chất. Này một bước rất quan trọng, tạp chất tồn tại tuy rằng đối với dược tính ảnh hưởng không lớn, nhưng sẽ ảnh hưởng dược thiện vị cùng bán tướng cho nên muốn cẩn thận ứng phó. Lúc sau mỗi cái bước đi, đều là khảo nghiệm dược thiện sư đối với dược tính quen thuộc trình độ cùng đối nguyên liệu nấu an vị nắm giữ. Tiểu hỏa chậm hầm khi hỏa hậu lớn nhỏ, khi nào lấy ra vứt đi dược liệu, khi nào gia nhập ứng dụng dược liệu hỗn hợp, đều quyết định bởi với mỗi cái dược thiện sư nhãn lực. Cho dù đầu cơ trục lợi đi theo một cái khác dược thiện sư hành động tiến hành dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn trưng hầm, nhưng bất đồng hỏa hậu cùng nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ làm cho bất đồng kết cục. Trung Phạm Lâm thực mô liền giải quyết hảo giai đoạn trước chuẩn bị, chỉ còn chờ tiểu hỏa chậm hầm một đoạn thời gian lúc sau lại xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thư khẩu khí, ngẩng đầu nhìn về phía Trung Hy, Trung Hy trên mặt chính đổ mồ hôi, nàng cũng không bận tâm chính mình hài tử, vẫn luôn như vậy dầu di đứng, bị nhiệt liệt hơn. Lại vừa thấy kia hỏa hậu, Trung Phạm Lâm yên lặng lắc lắc đầu. Nàng dược liệu vốn dĩ chính là xử lý hoàn mỹ tốt nhất dược liệu, nơi nào chịu được lớn như vậy hỏa hầm nấu. Mà nguyên liệu nấu ăn sớm thả đi vào, như vậy lửa lơn nấu, chỉ sợ đến tan giá. Trung Hy cũng là khó thở, nhìn đến Trung Phạm Lâm ánh mắt, vội vàng đem hỏa hậu điều nhỏ, lúc này mới căm tức nhìn kia đôi dược liệu. Trung Hi nguyên tưởng rằng dược liệu xuất chúng, dược thiện là có thể xuất chúng, nhưng lại đã quên, bất đồng niên đại bất đồng xử lý phương thức dược liệu. Đối với hỏa hậu yêu cầu đều bất đồng. Nàng quá mức chỉ vì cái trước mắt lại đã quên chính mình đối với ưu tú dược liệu nắm chắc xa xa không bằng đối với bình thường dược liệu không chế. Trong lúc nhất thời, thế nhưng luôn cuống tay chân lên, thậm chí liền giống nhau dược thiện sư đều không bằng. Trong lòng thầm hận, Trung Hy cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Luôn cuống tay chân một trận lúc sau, cũng rơi vào cảnh đẹp, chỉ còn chờ tiểu hỏa chấm hầm. Nàng nghe nguyên liệu nấu ăn hôn loạn dược liệu thanh hương. Thư khẩu khí, tuy rằng giai đoạn trước xử lý có chút không lo, nhưng hậu kỳ cứu lại dưới, dược liệu cũng phát huy ra chúng nó tác dụng, so với những người khác đại bổ canh, nàng đại bổ canh hương vị, càng có dược liệu mùi hương, làm người nhị thanh mắt sáng. Đắc ý nhìn thoáng qua Trung Phạm Lâm, Trung Hy trên mặt xuất hiện một mặt trí tại tất đắc ý cười. Cho dù là Trung phàm Lâm thì thế nào? Chỉ cần nàng vào đại bỉ, luôn có biện pháp đem nàng lộng đi xuống. Trung ra, Nếu nàng Trung Phạm Lâm đi ra ngoài, cũng đừng tưởng trở về. Đã đến giờ, Trung Phạm Lâm không chút hoang mang đem đại bổ canh thịnh hảo, chờ đợi giám khảo đánh giá. Trung Phạm Lâm đại bổ canh là trung quy trung củ đại bổ canh, hoặc là nói nguyên tư nguyên vị. Nàng dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải quý ở niên đại hoặc là tính dưỡng, mà là quý ở tự nhiên. Các loại nguyên liệu nấu ăn nguyên tư nguyên vị, bởi vậy càng thêm vài phần nồng hậu tiên vị. Trung Hy có thể nhìn đến trung phàm lâm bổ canh, tự nhiên cũng nghe được đến nàng mùi hương. Nếu không phải sợ hãi thương đến chính mình, nàng đã sớm chuẩn bị phản phất vô tình giống nhau đem trung phàm lâm bổ canh đánh nghiêng. Đáng tiếc, này hầm canh bất đồng mặt khác nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn phóng hảo, liền không còn có động tay chân đường sống, muốn đánh nghiêng bổ canh, càng là muốn ước lượng ước lượng chính mình chịu nổi không này năng. Thu hồi ánh mắt, Trung Hy cười chân thành thẹn thùng. Không đội, nóng đội ăn không hết nhiệt đậu hủ, nàng trung hy, chưa bao giờ gấp Hải tuyển sẽ sàng chọn rất ước chừng thập phần chi 9 người, mà mỗi tổ có 30 người tả hữu, nếu không phải có người đặc biệt xuất sắc, nói như vậy, mỗi tổ cũng chỉ có 3 người có thể nhập vây. Bởi vì người nhiều, cho nên giám khảo cũng không sẽ đối với người đồ ăn phẩm tiến hành lợi bình, chỉ là ở nhấm nháp lúc sau, ở trong tay chấm điểm sách đánh thượng điểm, rồi sau đó căn cứ điểm tiến hành đào thải. Như vậy chấm điểm phương thức, có thể nhanh nhất bảo đảm hiệu suất, càng là khiêu chiến vận khí của ngươi. Nếu là ngươi trước một cái đặc biệt ưu tú, như vậy cho dù ngươi ở một đám người bên trong cũng coi như được với cầm cờ đi trước, nhưng ở đối lập dưới, nói không chừng đã bị thê thảm đào thải. Như vậy thi đấu, nói công bằng không công bằng, nhưng nói không công bằng, lại là nhất công bằng. Trung hy thăng cấp cũng không có cái gì ngoài ý muốn, cho dù ngay từ đầu có sai lầm. Nhưng hậu kỳ thao tác làm nàng tăng không ít thêm phần. Đặc biệt là một tổ người trình độ đều thường thường thời điểm, nàng liền đột hiện ra tới. Mà Trung Phạm Lâm thăng cấp càng là không hề đáng nghi, ước chừng là này tổ thực lực thật sự là có chút miễn cưỡng, một tổ 30 người. Cũng chỉ có Trung Hy cùng Trung Phạm Lâm hai người thăng cấp mà thôi. Trung Hy hạ thi đấu đài, sờ sờ chính mình bụng, bụng có chút khó chịu, hôm nay thi đấu vẫn là quá hào phí tâm thần. Nàng trong bụng chính là bà bối, nếu là bị thương này bà bối, nàng chính là sẽ hối hận. Cười cười, đối với Trung Phạm Lâm nói, tỷ tỷ, Chính Dương cũng lo lắng ta cùng hài Tử, tới đón ta, ta đi trước, hy vọng ở về sau trong lúc thi đấu cũng có thể nhìn đến tỷ tỷ đâu. Trung Hi, đều ta Trung Phạm Lâm, nói xong, Trung Phạm Lâm đối với tôn Chính Dương xa xa gật đầu một cái, liền đi xuống dưới đi. Tôn Chính Dương nhìn Trung Phạm Lâm bóng dáng, đau khổ cười. Tiến lên vãn trụ trung hy tay, hải tử không có việc gì đi. Trung hy nhìn tôn chính dương bộ dáng, trong lòng biết hắn thu tâm một lòng một dạ đối chính mình hảo, nhưng này thái độ lại làm hắn nói không nên lời nơi nào không thoải mái. Nàng oán hận vung tay, căm tức nhìn nói, liền biết hài tử, chẳng lẽ ta liền không quan trọng sao? Ta liền biết các ngươi toàn gia đối ta đều hư tình giả ý. Nghĩ đến tôn gia đến nay không thừa nhận chính mình địa vị, trung hy căm tức nhìn tôn chính dương muốn bức ra câu hứa hẹn tới. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Tôn chính dương mỏi mệt nói, ngươi còn tưởng từ ta này lấy cái gì? Hắn tự nhận đối Trung Hy đã cẩn thận tỉ mỉ, khả nhân luôn là lòng tham không đáy, cho dù thông cảm nàng mang thai tính tình không chừng, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Trung Hy há miệng thở dốc, không nói gì, dựa vào tôn chính dương trong lòng ngực, thực xin lỗi chính dương, ta lại mất khống chế. Thực xin lỗi. Tôn chính dương nở nụ cười khổ không có quan hệ. Chứ bỏ không quan hệ, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Hải tuyển lúc sau chính là đấu vòng loại, đấu vòng loại bất đồng với hải tuyển, đấu vòng loại xem, càng nhiều là đối với dược liệu vận dụng cùng sáng tạo. Cho ngươi tương đồng dược liệu, người tử giữa tuyển ra với chính mình nguyên liệu nấu ăn tương phối hợp dược liệu tới, làm ra một phần dược thiện tới. Từ hải tuyển đến đấu vòng loại, lại có một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Trung Phạm Lâm từ nhỏ bé phèn trong tay được đến không ít lưu dụng tin tức, Hạ Thủy độc, cũng giảm bớt vài phần, muốn kéo thượng một đoạn thời gian, cũng là có thể làm được. Chỉ tiết không có cùng Hạ Thủy chúng độc độc tương tự phương thuốc, Trung Phạm Lâm chỉ liệu lâm vào cục diện bế tắc. Không có việc gì. Hạ Thủy sờ sờ Trung Phạm Lâm đầu, giống như là một cái hiền lảnh tiền bối trấn an tiểu bối giống nhau, người có thể làm được này nông nỗi, đã thực hảo. Trung Phạm Lâm miễn cưỡng cười cười. Trong lòng biết Hạ Thủy cũng bất quá là an ủi chính mình, để tránh chính mình ấy nay thôi. Trung Phạm Lâm về tới Lâm ra, tâm tình có chút không ổn. Phạm là nhìn đến chính mình người bệnh khó có thể trị liệu, đáy lòng luôn có vài phần không vui. Lâm Phong giật ôm Trung Phạm Lâm, hai người lẳng lặng dựa vào trên sofa, nói cái gì cũng không có nói. Qua hồi lâu, Lâm Phong giật mới hôn hôn Trung Phạm Lâm phát, muốn ta hỗ trợ sao. Trung Phạm Lâm lắc lắc đầu, người đã làm đủ nhiều. Lâm Phong Giật hỗ trợ tìm như vậy nhiều dược thiện phương thuốc, cũng không biết vì thế trả giá nhiều ít thời gian cùng tinh lực, tuy rằng cùng Lâm Phong Giật chẳng phân biệt người ta, nhưng hắn tiếp tục tìm đi xuống, cũng bất quá là lãng phí sức người sức của mà thôi. Lâm Phong Giật ôm Trung Phạm Lâm, không nói gì, chỉ là lặng lặng làm bạn nàng. Không bao lâu, trong nhà liền tới rồi khách không ngợi mà đến. Trung Phạm Lâm nhìn bị Tôn Chính Dương mang tiến vào Tôn Dĩnh Di, như như mày nhưng cũng chỉ là nhíu nhữ mày mà thôi. Tôn Dĩnh Di sắc mặt thực không xong, thoạt nhìn phản phất có hồi lâu không có ngủ hảo giấc giống nhau suy yếu, nàng nhìn Trung Phàm Lâm ánh mắt cũng đã không có ngày xưa căm ghét, phảng phất là nhìn đến cái gì không sao cả người xa lạ giống nhau hở hững. Nàng nhíu môi ngáp một cái, đối với Tôn Chính Dương nói, ta không bệnh. Tôn Chính Dương đem trong tay giấy bao đem ra, không để ý đến Tôn Dĩnh Di, mà là đem giấy bao giao cho Trung Phạm Lâm, nàng ở ăn cái này. Ta không tin người khác, trung tiểu thư, ngươi có thể nhìn xem đây là cái gì sao? Tôn Dĩnh Di cười lạnh một tiếng, đánh áp đi tới sofa bên cạnh, không chút khách khí ngồi xuống, là cái gì? Có thể là cái gì? Ta nói đây là chút màu trắng bột phấn ta chính mình lộ chơi. Nàng trong lòng rõ ràng này không phải cái gì thứ tốt, nhưng nàng rõ ràng hơn, thứ này, chỉ sợ trừ bỏ Trung Hi, không có những người khác có. Cho dù Trung Phạm Lâm bị người thổi đến bầu trời đi, chỉ sợ cũng không biết đây là thứ gì. Trung Phạm Lâm nhìn thoáng qua Tôn Dĩnh Di, cười cười, nàng sống không quá 18 tuổi. 18 tuổi. Tôn Dĩnh Di lúc này mới nóng nảy. Nàng mới 13. Tốt đẹp nhất niên hoa, nàng có thể tùy hứng làm bất luận cái gì nàng muốn làm sự tình mà không bị trừng phạt. Nàng sinh mệnh còn có rất dài, sao lại có thể ở 18 tuổi liền đột nhiên im bật. Đứng dậy. Tôn Dĩnh Di muốn chửi hầm lên, nhưng nàng thật sự là mệnh hoảng, há miệng thở dốc. đột nhiên nghĩ đến chuyện, nàng nở nụ cười, người nữ nhân này, cùng ta kết thủ cũng không cần như vậy ba hoa chích trẻ. Kaka đừng tin nàng, nàng chính là cái lang băm. Nhớ tới chính mình bị nàng làm hại như vậy thảm, Tôn Dinh Di rời đi ánh mắt, cũng lười đến cùng nàng so đo. Từ ăn chung hy cấp đổ vật lúc sau, nàng tựa hồ toàn thân đều lười biếng lên, liền đầu góc đều không muốn động. Trung Phạm Lâm nhìn nhìn trong tay bộ phấn, nhớ tới thật lâu trước kia có một quyển sách ghi lại quá như vậy bệnh trạng. Nhìn Tôn Dĩnh Di bộ dáng, chỉ sợ cùng kia trong sách chúng độc hiện tượng là một phân không kém. Như vậy bệnh, hoặc là nói, như vậy nghiện, Tôn Dĩnh Di tin hoặc là không tin đã không phải quan trọng nhất, vô luận nàng tin hay không, đều thay đổi không được Trung Phạm Lâm không có trị liệu nàng năng lực sự thật. Trung Phạm Lâm đem trong tay phấn bao giao cho Tôn Chính Dương, lại bị Tôn Dĩnh Di một phen đoạt được. Nhìn Tôn Dĩnh Di dáng vẻ đắc ý, Trung phàm Lâm cảm thấy thật đáng buồn lại có thể cười. Ở như vậy vô chi tuổi liền lây dính thượng như vậy muốn mệnh đồ vật, nàng thế nhưng còn như vậy đắc chí. Trung Phạm Lâm lắc lắc đầu, đối với Tôn Dĩnh Di nói, ngươi nếu là không tin ta, có thể tùy tiện tìm cái dược thiện sư thế ngươi nhìn xem. Ngươi ngũ tạng đều tổn hại, sống không quá 18 tuổi. Tôn Dĩnh Di siết chặt trong tay gói thuốc, Lanh Phúng nói, ngươi không cần làm ta sợ. Ta sẽ không tin ngươi. Ta thân thể hảo thật sự. Trung Phạm Lâm cười nhạo một tiếng. Nga. Vậy ngươi chiếu quá gương sao? Này trong gương người, ngươi còn nhận được sao? Tôn dĩnh di lôi kéo tôn chính dương tay liền đi ra ngoài. Trung Phạm Lâm nói đau đớn nàng nội tâm. Từ lây dính này muốn mệnh đồ vật, thân thể của nàng càng thêm gầy ốm lên. Nhớ tới trung hy mịt mờ giảm bất cho chính mình lượng. Nhớ tới chính mình đối với thuốc bột càng lúc càng lớn nhu cầu. Tôn Dĩnh Di hoảng hốt trừng lên, nàng ra vẻ chấn định, nhưng vừa ra lâm gia môn, nàng liền buộc chặt tôn chính dương tay, ca mang ta đi xem mặt khác dược thiện sư. Ta không tin, ta không tin. Tôn chính dương nhìn thoáng qua tôn Dĩnh Di, trên mặt gian nan bài trừ một mặt cười tới, hảo, ca mang ngươi đi xem mặt khác dược thiện sư. Tôn chính dương biết, tôn Dĩnh Di là tin, chính hắn càng là tin, hắn rõ ràng biết trung phàm lâm phẩm hạnh cùng y dề thuật. Trung Phạm Lâm nếu là nói không thể trị, chỉ sợ cũng là thật sự không thể trị. Nhưng Trung Phạm Lâm đều trị không hết người, như vậy trên đời này lại có mấy người có thể trị hảo. Nhớ tới chính mình mấy ngày nay đối muội muội bỏ qua, Tôn Chính Dương đấy lòng một trận khó chịu, đều là bởi vì chính mình không chú ý muội muội mới không có sớm phát hiện nàng dị thường. Nếu sớm chút phát hiện, nói không chừng. Tôn Chính Dương không có lại tưởng đi xuống. Hắn bắt lấy Tôn Dĩnh di tay ngồi trên khai hướng một cái khác dược thiện sư trong nhà. Trên đường, tôn chính dương nỗ lực duy trì chấn định, ngươi nói, này dược là từ đâu tới? Tôn dĩnh gì nơi nào chịu nói? Nàng vốn là chỗ dạ, bị như vậy ép hỏi, càng là không dám nói. Đặc biệt là nàng đấy lòng tồn may mắn, chỉ cho rằng đây là cái có chút tác dụng phụ kích thích tính dược vật, không có khả năng đối chính mình mệnh tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nếu là chính mình đem Trung Hy cấp cung ra tới, vạn nhất không có việc gì, Kia nàng về sau không cho chính mình thuốc bột nhưng làm sao bây giờ? Tôn dĩnh di nhưng không cho rằng chính mình có thể ly này dược. Bởi vậy, nàng chỉ là ngầm miệng không nói, như thế nào cũng không chịu lộ ra nửa câu. Nói, tôn chính dương rốt cuộc phát hỏa, cái này muội muội bị sủng ái quá mức, thế nhưng ở như vậy đại sự thượng như vậy sách không rõ. Chẳng lẽ người kia còn đáng giá nàng dùng mệnh che chở sao? Tôn chính dương như vậy người hiền lành cũng không dễ dàng phát hỏa. Bởi vậy một khi hắn phát hỏa, mới đặc biệt đáng sợ. Tôn Dĩnh Di nhìn chính mình bị lửa giận bao phủ ca ca, đột nhiên sợ hãi lên, nàng lắp úng, rốt cuộc nói ra một cái tên, là Trung Hy, Trung Hy cho ta. Trung Hy. Tôn Chính Dương nhắm mắt, nở nụ cười khổ. Gia môn bất hạnh. Một cái khác dược thiện sư gia thực mau liền đến. Bất đồng với Tôn Dĩnh Di may mắn, Tôn Chính Dương bước vào hắn cửa phòng tâm tình, là trầm trọng. Bởi vì hắn biết, Chính mình muội muội khả năng thật sự bị Trung Hy tinh kế. Tôn Dĩnh Di lại là không thể tin tưởng. Nàng nghe cái kia dược thiện sư cho chính mình hạ trần bệnh, thậm chí liền Trung Phạm Lâm đều không bằng. Cái này lang băm thế nhưng nói chính mình sống không quá 16 tuổi. 16 tuổi? Sao lại có thể? Sao có thể? Tôn Dĩnh Di đầu rốt cuộc chuyển động lên. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm trong tay thuốc bột Chẳng nếu điên cuồng đem kia thuốc bột đưa tới cái kia dược thiện sư trước mặt, là cái này duyên cơ sao? Đúng không? Cái kia dược thiện sư như như mày, đem một trình bao thuốc bột đều đốt cho tiểu bạch thử, không ra vài phút, cái kia tiểu bạch thử liền điên cuồng ở trong lồng lăn lộn phệ cắn, mà hưng phấn lúc sau, hai chân vừa dẫm, đã chết. Tôn dĩnh di tâm đều lạnh. Nhớ tới chung hy lừa gạt chính mình ăn này dược, nhớ tới chính mình vì này dược thế nàng nói như vậy nhiều lời hay. Thậm chí hôm nay Trung Hy bị mụ mụ gian dậy khi, nàng còn giúp Trung Hy nói vài câu, làm mụ mụ đối nàng không có như vậy bất mãn. Nhưng này hết thảy, mang đến chính là Trung Hy muốn chính mình mệnh. Nàng thật là hảo tính kế. Một bên dùng dược khống chế được chính mình giúp nàng tiến vào tôn ra, một bên lại là muốn chính mình mệnh. Tôn dĩnh di cơ hồ hỏng mất, từ nhỏ đến lớn, nàng bị sủng lớn lên, cho dù trong lòng có vài phần tính kế, cũng là trắng ra thô bạo đâu chịu nổi như vậy đối đãi nhớ tới chính mình mệnh chỉ có ngắn ngủn mấy năm tôn dinh di đối trung hy hận ý vô hạn lan tràn sao lại có thể sao lại có thể chính mình bị nàng làm hại như vậy thảm nàng còn có thể như vậy hạnh phúc tồn tại nàng không xứng cũng quyết không thể như vậy hạnh phúc tồn tại nhìn tôn chính dương tôn dinh di khóc đến thở hổn hển cơ hồ ngất qua đi ca ta không muốn chết ta không muốn chết ca ngươi đi cầu xin trung phàm Lâm A Nàng như vậy lợi hại, nhất định có thể trị hảo ta, nhất định có thể Tôn Chính Dương cười khổ vướt ve Tôn Dĩnh Di phía sau lưng, không có trả lời Trung Phạm Lâm cũng không phải cái loại này đối nhân tâm hoài ác ý người Nếu nàng không nghĩ cứu, chỉ biết nói không cứu Nhưng nếu là nàng nói cứu không được, như vậy chính là thật sự cứu không được Chính mình muội muội, thế nhưng bị Trung Hy làm hại chỉ còn lại có mấy năm mệnh sao Tôn Chính Dương nhắm hai mắt lại Không tiết lộ một tia cảm xúc. Tôn Dĩnh Di đáy lòng cũng có vài tia suy đoán, nhưng cầu sinh cùng nội tâm căm hận, làm nàng cố lấy sức mạnh tới, bỏ qua một bên Tôn Chính Dương liền chạy tới trên xe, "Đi." Hồi Tôn gia. Tài xế có chút do dự, nhưng nhìn Tôn Dĩnh Di đỏ bừng mắt, không dám hỏi lại, nhất giấm chân ga liền chạy như bay hướng về phía Tôn gia. Tôn gia nội, Chung Hi chính dựa vào chính mình trong bụng thịt nuôi sủng. Tôn gia vợ chồng cũng không vui nhìn thấy Trung Hy suy bọn họ tôn tử đi xuất đầu lộ diện tham gia cái gì dược thiện sư đại bỉ. Trung Hy cái gì tiêu chuẩn bọn họ trong lòng rõ ràng, chính mình nhi tử làm chuyện tốt gì bọn họ càng là rõ ràng. Chính là cha mẹ nơi đó ao đến quá con cái. Đối tôn chính dương yêu thương, khiến cho bọn họ làm lơ Trung Hy đủ loại hành vi, đáy lòng chỉ tính toán Trung Hy cả đời hạ hài tử liền đem hài tử ôm đến chính mình bên người dưỡng. Quyết không cho Trung Hy như vậy tùy tiện nữ nhân dạy hư chính mình cháu ngoan. Trung Hy thấy lòng cũng rõ ràng, nhưng nàng rõ ràng hơn, nếu là bất hòa tôn chính dương kết hôn, như vậy nàng liền cái gì cũng đã không có. Mặc kệ tôn ra vợ chồng đánh cái gì chủ ý, nàng chỉ có thể làm cho bọn họ càng coi trọng này khối thịt, coi trọng đến, có thể nhả ra làm chính mình cùng tôn chính dương kết hôn. Trung Hy vớt chính mình bình thản bụng chính khoe mẽ. Nói trong bụng này khối thịt gần nhất cỡ nào lăn lộn nàng lấy biểu hiện chính mình từ mâu tỉnh càng khi, Tôn Dĩnh Di vọt tiến vào, đối với Trung Hy chính là một đốn tay đấm chân đá. Tôn Dĩnh Di sức lực không lớn, thực mau đã bị Trung Hy đẩy ra. Trung Hy vẻ mặt hoảng sợ ôm chính mình bụng, không biết Tôn Dĩnh Di phát chính là cái gì điên, rõ ràng có thuốc bột nơi tay lúc sau, Tôn Dĩnh Di tuy rằng đối chính mình không phải thực cung kính, nhưng là cũng giúp chính mình không ít. Nàng cho rằng kia thuốc bột đã làm Tôn Dĩnh Di khăng khăng một mực tín nhiệm chính mình. Nhưng nàng hiện tại đang làm gì? Cái này nữ sinh là điên sao? Tôn Dĩnh Di vẻ mặt giữ tận nhìn Tôn ra hai lao nói, Tôn tử có thể lại có, nhưng nữ nhi cũng chỉ có một cái. Các ngươi đừng ngăn đón ta, có nữ nhân này, ca ca liền cưới không đến hảo nữ nhân. Tôn Dĩnh Di lúc này nhưng thật ra chọc chúng Tôn ra hai lao huy hiếp. Nói câu thành thật lời nói. Nếu không phải tôn chính dương một lòng một dạ muốn đem Trung Hy tiếp vào cửa, bọn họ sao có thể sẽ nhìn chúng Trung Hy trong bụng một miếng thịt. Thế ra, mang thai ngoại thất nhiều đi, chỉ có con vợ cả hài tử mới đáng giá quý trọng. Bọn họ đáy lòng đánh cũng bất quá là phí thời gian một phen Trung Hy, làm nàng thấy rõ ràng chính mình thân phận chủ ý, nhưng bị tôn dĩnh di này một phen lời nói vừa nói, đáy lòng vừa động. Đã không có hài tử, hết thể không đều thuận thế mà giải sao. Chính Dương cho dù lại tức giận, đã không có hài tử, hắn không cũng đến nhịn xuống khẩu khí này. Không nói được liền sẽ ngoan ngoãn nghe chính mình nói, cưới cái môn đăng hộ đối nữ nhân. Trong lúc nhất thời, lôi kéo Tôn Dĩnh Di tay liền tùng vài phần. Tôn Dĩnh Di gắt gao nhìn Trung Hy, tùy thời liền vọt qua đi, dơ cái đại bình hoa liền hướng Trung Hy trên người ném tới, vớt lên một bên bình thủy liền không đầu không mặt mùi hương Trung Hy trên người bắt đi. Nữ nhân này, muốn chính mình mệnh kia nàng khiến cho nàng chết ở chính mình phía trước. Trung Hy bị đánh mông, lan trên mặt đất cuộn tròn, hoảng sợ hô, ngươi điên rồi sao? Ngươi không sợ chính dương sinh khí sao? Ngươi không sợ ta không cho ngươi đổ vật sao? Không nói kia đổ vật còn hảo, vừa nói kia đổ vật, Tôn Dĩnh Di xuống tay càng hắc, tiện nhân, ngươi còn có mặt mũi đề. Tôn Dĩnh Di nhìn quanh bốn phía, cưới cái gậy gộc liền hung hăng đánh vào Trung Hy trên lưng, trên người, trên bụng. Thẳng đến Trung Hy phùng bụng, vô lực lên, mới điên cuồng cười, ngươi dám hại ta. Hại ngươi. Tôn ra phu nhân bị chính mình nữ nhi điên cuồng bộ giáng dọa tới rồi, nghe thế một câu, lập tức liền đem nữ nhi thần thái về tới rồi bị Trung Hy hại nguyên nhân thượng. Cũng mặc kệ Trung Hy trên mặt đất hơi thở thoi thoát, vội vàng chạy tới ôm chính mình nữ nhi liên thanh nói, ta liền biết nàng là cái rảo gia tinh. Di bảo, nàng đối với ngươi làm cái gì? Mụ mụ nhất định giúp ngươi bảo thủ. Tôn Dĩnh Di không để ý đến chính mình mụ mụ, ngược lại oán hận nhìn Trung Hy hình dáng thê thảm, nở nụ cười. Ha, ngươi muốn ta chết, ta khiến cho ngươi chết ở ta phía trước. Ngươi lợi dụng ta, ta khiến cho ngươi cái gì đều không chiếm được. Mẹ, chúng ta đem nàng đuổi ra đi. Đuổi ra đi Tôn Phu Nhân có chút do dự, hiện tại liền đuổi ra đi, chỉ sợ chính dương không đồng ý à. Tôn Dĩnh Di nở nụ cười, nhìn Trung Hy mang theo ác ý nói. Không cần sợ Ca Ca ta không đồng ý, hắn nhất định sẽ đồng ý so với một cái không thể hiểu được muốn hại chính mình muội muội nữ nhân, chính mình muội muội luôn là quan trọng chút. Nói, nàng ngồi xổm xuống thân mình, dùng cây gậy chọn Trung Hi mặt, cao hứng nhìn Trung Hi vặn vẻ mặt, nói, ngươi nói đúng không? Tẩu tử. Trung Hi vô lực há miệng thở dốc, hài tử. Tôn Dĩnh Di không chút do dự ở Trung Hi trên bụng lại nện xuống một gậy gộc, rồi sau đó điên cuồng nở nụ cười, hài tử nột, bị ta đánh chết lạc. Ngươi hại ta thời điểm, nên nghĩ đến, ta sẽ trả thù trở về, hung hăng trả thù trở về. Trung Hy ngươi tàn nhẫn, cho ta ăn cái loại này dược, ha ha ha, ta sống không được mấy năm, nhưng ta muốn xem ngươi chết ở ta phía trước. Trung Hy cảm thụ được bụng đau nhức, có thứ gì dần dần từ trong thân thể thoát ly, nàng nhìn tôn dĩnh di khô gầy mặt cùng nàng huyết hồng đôi mắt, vô lực nhắc mãi, chính dương. Hai tử. đáng tiếc không có người tới cứu nàng, nàng liến như vậy nằm trên mặt đất, mà tôn dĩnh di còn lại là vẻ mặt thỏa mãn ngồi xổm nàng bên người, nhìn nàng tuyệt vọng sắc mặt. di bảo, ngươi đừng dọa mụ mụ tôn phu nhân run rẩy thanh âm, rốt cuộc phát hiện không thích hợp, cái gì kêu sống không được mấy năm, cái gì kêu ngươi hại ta, cái gì kêu ăn cái loại này dược, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? câm miệng, ta muốn xem nữ nhân này chết. Tôn Dĩnh Di gắt gao chừng mắt chính mình mẫu thân, đáy lòng là vô hạn đoán hận. Nếu không phải chính mình mụ mụ vô dụng, nếu không phải nàng dẫn sói vào nhà, chính mình như thế nào sẽ bị nữ nhân này hại? đều là nàng sai, là nàng không có kết thúc mẫu thân trước trách sai. Ngươi như thế nào đối với ngươi mẹ nói chuyện? Tôn Gia Gia chủ trầm giọng quát, mau tránh ra, đem Trung Hi đưa đến bệnh viện đi. Nhà của chúng ta người quyết không thể quán thượng nhân mệnh. Tôn Dĩnh Di nở nụ cười, đúng vậy. Ta như thế nào có thể làm nàng liền như vậy vô cùng đơn giản đã chết đâu. Ta muốn xem nàng một chút một chút nhận hết trà tấn, mới có thể vui vẻ A-ba, mẹ, các ngươi biết sao? Nàng hại ta, ta chỉ có 3 năm hảo sống. Sao có thể? Tôn Phu Nhân không thể tin tưởng nhìn Tôn Dĩnh Di, là chúng độc sao? Là tiện nhân này làm hại ngươi sao? Di bảo chúng ta không sợ, mụ mụ mang ngươi đi tìm dược thiện sư cứu mạng. Di bảo ngươi nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Tôn Dĩnh Di ngồi dậy tới, hờ hứng nhìn Tôn Phu Nhân nói, Nga, nếu làm Trung Phạm Lâm cứu ta, ta khả năng còn sống lâu mấy năm. Liền Trung Phạm Lâm đều hạ kết luận nói ta sống không quá 18, ngươi nói, ai còn có thể cứu ta. Tôn Phu Nhân nhìn chính mình hoặc bắt đáng yêu nữ nhi một bộ âm u ngoan tuyệt bộ dáng, ôm ngực nằm ở trên sofa dùng sức thở phì phò. Sống không quá 18. Vì cái gì là ta di bảo sống không quá 18? Vì cái gì không phải tôn chính minh cái kia tiểu tạp trùng cố tình là ta di bảo? Thiên A, quá tàn nhẫn. Tôn chính dương vào cửa khi, nhìn đến chính là Trung Hy nằm ở vũ máu hình ảnh. Hắn một người, vội vàng tiến lên bế lên Trung Hy liền hướng bệnh viện phong đi. Đứng lại. Tôn dĩnh di chạy tới kéo lại tôn chính dương tay, ca, nàng hại ta ngươi cũng muốn cứu nàng sao. Tôn chính dương nhìn tôn dĩnh di. Nghiêm túc trả lời nói, nàng hại ngươi, tự nhiên có pháp luật có thể khiển trách nàng. Ngươi còn nhỏ, không thể giết người. Tôn Dĩnh Di cười cười, không sao cả thả tay, tùy ngươi nói như thế nào, ca, ta sẽ không buông tha nàng. Tôn Chính Dương bước chân trầm trọng, ôm Trung Hy tay phản phất bị thiên cân truy treo giống nhau, chỉ cần thoáng lơi lỏng, Trung Hy liền sẽ từ trong tay rơi xuống. Chính là không được, Trung Hy lại bất ham, cũng nên làm pháp luật tới chứng trị chính mình muội muội quyết không thể trên lưng một cái giết người vết nhơ, cho dù nàng không sống được bao lâu, đưa đến bệnh viện, Trung Hi mơ mơ màng màng mở bừng mắt, chính Dương, tôn chính Dương không có trả lời, hắn Hải Tử đã bị muội muội xóa sạch, nhưng muội muội lại phải bị Trung Hi hại chết, tôn chính Dương đời này hối hận nhất chính là nhận thức Trung Hi, chính là ở bị Trung Hi tính kế một lần lúc sau, tiếp tục bị nàng tính kế một lần lại một lần. Làm hại chính mình muội muội cũng bị chính mình liên lụy Trung Hy mất đi sinh dục năng lực Đối với một cái muốn bằng vào hài tử tiến vào tôn ra người tới nói Kết cục như vậy quá mức tàn nhẫn Trên mặt nàng huyết phao càng là thảm không nỡ nhìn Tôn dĩnh di dùng nước gấm bắt nàng thời điểm hoàn toàn không có lưu tình Trung Hy nhìn chính mình mặt Nghe dược thiện sư chữa bệnh trần bệnh, điên cuồng Nàng sở hữu tư bản đều đã bị tôn dĩnh di cái kia kẻ điên hủy hoại Nàng thật sự làm chính mình hai bàn tay trắng. Không. Trung Hi gắt gao nhìn tôn chính dương, xác nhận nói, chính dương. Ngươi yêu ta. Ngươi sẽ cưới ta. Tôn chính dương lắc lắc đầu. Ta không yêu ngươi, càng sẽ không cưới ngươi. Trung Hi cười lạnh lên, hung hăng cầm trong tay gương vứt tới rồi một lần, không cưới ta. Ta liền tố cáo tôn dĩnh gì. Là nàng hủy hoại ta. Ta hải tử, con của chúng ta bị nàng hại chết. Ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Ngươi hải tử bị người hại chết ta? Tôn Chính Dương nở nụ cười khổ, nếu là cái tính kê chung được đến hải tử, như vậy bởi vì tính kế mà mất đi, tựa hồ cũng hoàn toàn không như thế nào ngoài ý muốn. Trung Hy, ta vẫn luôn cảm thấy ta lưu không được đứa nhỏ này, ngươi lai, ta thật sự lưu không được. Trung Hy trừng mắt Tôn Chính Dương hét lên lên, Mặc kệ, ngươi nhất định phải cưới ta. Bằng không ta đi tố cáo Tôn Dĩnh gì hủy hoại nàng thanh danh, hủy hoại tôn gia thanh danh. Nhìn Trung Hy giữ tận bộ dáng, tôn chính dương đáy lòng bình tĩnh không gợn sóng. Như vậy, ngươi cho ta muội muội an dược là cái gì đâu? Trung Hy thanh âm đột nhiên im bặt, phản phất bị người bó thiết hầu ngừng sở hữu tiếng vang. Nửa ngày, nàng mới khàn khàn thanh âm nói, cái gì dược? Ta như thế nào không biết? Tôn chính dương không để ý đến Trung hi giấy ruột, hắn nhìn Trung Hy trốn tránh ánh mắt, nói. Dĩnh Di sống không quá 18 tuổi. Trung Hy, không nên ép ta. Trung Hy nghe Tôn Chính Dương nói, không dám tin tưởng cái này hèn nhát thế nhưng sẽ ngạnh nổi lên quốc khí, chính là nàng giết ngươi hải tử. Tôn Chính Dương dùng càng thêm đại thanh âm giống lên trở về, là người giết người hải tử. hắn Bi thương nhìn Trung Hy, nhìn cái này chấp mê bất ngộ nữ nhân. Nếu nàng cùng chính mình ở chung không có như vậy nhiều tính kế, nếu hai người đều trả giá thiết tình, như vậy, Sự tình lại như thế nào sẽ phát triển đến nước này? Trung Hy ngơ ngác nhìn Tôn Chính Dương, đột nhiên nói, ngươi hả ta. Tôn Chính Dương không có trả lời, chỉ là xoay người rời đi phòng bệnh. Trung Hy ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu, mới rơi xuống một giọt nước mắt tới. Hán hận chính mình. Nay đến tột cùng là làm sao vậy, chính mình như thế nào sẽ rơi xuống như vậy chật vật nông nỗi? Mất đi hải tử, mất đi mỹ mạo, liền Tôn Chính Dương cũng mất đi. Chính mình về sau, nên làm cái gì bây giờ? Mơ mịt nhìn ngoài cửa sổ, Trung Hy đáy lòng vắng vẻ, giống như là nàng hiện tại, hai bàn tay trắng không. Trung Hy sinh hoạt bị nàng chính mình làm cho hòng bét, bởi vì ghen ghét cùng lợi thế, nàng mất đi những cái đó nguyên hẳn là thuộc về nàng đồ vật. Chính là nàng không nghĩ tới chính là, sự tình so nàng trong tưởng tượng càng tao. Nàng biết, chính mình đem thuốc bột cho tôn dĩnh di ngày đó bắt đầu. Chính là cho chính mình trôn xuống một cái bom hẹn giờ, nàng tự tin cho rằng có thể đi cái này bom biến thành ách đạn, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, cái này bom thế nhưng đem chính mình tạc tan xương nát thịt. Trung gia là không thể đi, tôn dĩnh di đã điên rồi, nàng là người điên, sẽ giết chính mình. Trung hi cuối cùng vẫn là lựa chọn Trung gia. Trung gia là nàng đại bản doanh, cho dù mất đi tôn gia duy trì, nàng vẫn là cái kia tôn gia con vợ cả tiểu thư. Chính là. Nàng vẫn là thất vọng rồi. Trung gia là như vậy lợi thế một cái gia tộc, một cái không có giá trị lợi dụng thậm chí bị tôn ra nói rõ muốn trả thù nữ nhân, Trung gia sao có thể bao dung. Đương nàng bị trung ra những cái đó đã từng vây quanh chính mình nói lời hay làm đuổi ra ra môn thời điểm, bị bọn họ trào phung chính mình vô năng cùng xấu xí thời điểm, trung hy cơ hồ muốn điên rồi. Một sớm liền từ cao cao tại thượng chuẩn tôn phu nhân, thành mỗi người đều có thể dẫm lên một chân chó ghẻ. Như vậy chênh lệch, Trung Hy như thế nào có thể chịu đựng? Trung Hy rất xa thấy được Trung An, hét lên lên, Trung An. Cứu mạng! Những người này muốn đuổi ta đi ra ngoài. Trung An đến gần, nhìn vẻ mặt chật vật Trung Hy, nhìn trên mặt nàng chưa khép lại bọn nước, chán ghét nữ mày, là Trung Lão ra tử nói làm cho bọn họ đuổi ngươi đi ra ngoài, ngươi không phải khuyên ta nghe Lão ra tử nói sao? Như thế nào? Chính ngươi nhưng thật ra không thích nghe sao? Trung Hi bị người đẩy đến ở trên mặt đất, nghe mọi người chào Phúng thanh, nàng không màng tất cả bắt được duy nhất cứu mạng dâm dạ. Nàng nhớ rõ, trước kia Trung An thực nghe lời, thực thích chính mình cái này tỉ tỉ, hắn nhất định sẽ cứu chính mình đi. Hắn sẽ không như vậy tàn nhẫn đối đãi chính mình cái này tỉ tỉ đi. Nàng đã sớm đã quên đối mặt người thừa kế thân Phật khi đối Trung An tính kế cùng lạnh nhạt, nàng toàn tâm toàn ý nghĩ Trung An có thể đưa than ngày tuyết. Lại ở Trung An yêu cầu nàng thời điểm dậu đổ bìm leo. Không có người là ngốc tử, Trung An cũng không ngoại lệ. Trung An túi đầu, một chút một chút bẻ ra chung hy tay. Hảo tỷ tỷ ngươi không phải muốn ta người thừa kế vị trí sao? Ngươi không phải khuyên ta nghe láo gia tử nói sao? Ngươi không phải toàn tâm toàn ý tốt với ta sao? Nếu ngươi như vậy nghe láo gia tử nói, như vậy đệ đệ cũng chỉ có thể nghe láo gia tử nói, đem tỷ tỷ ngươi đuổi ra đi. Tỉ tỉ, Ngươi nhất định sẽ không trách đệ đệ đi. Bởi vì, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa a. Trung Hy hỏng mất hết lên lên, phủi đi xuống tay liền muốn bắt lấy Trung An thân thể. Chính là bệnh nặng mới khỏi, nàng nơi nào là Trung An đối thủ, thực mau, nàng đã bị người kéo ra Trung Gia đại môn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia luôn luôn đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng đệ đệ thế nhưng sẽ đối chính mình như vậy vô tình. Chính mình, liền cuối cùng một cái cứu mạng dâm dạng. Đều bị trước kia ngu xuẩn cấp bẻ gãy. Trung Hy lô trống ánh mắt nhìn không chung. Nàng trên mặt tất cả đều là nước bùn, bọt nước đã phá, nước bùn cùng máu loang ở trên mặt hỗn hợp, phân không rõ lẫn nhau. Chính là lúc này, Trung Hy thậm chí không có tâm tình đi để ý tới này đó miệng vết thương. Nàng biết, chính mình xong rồi, mất đi ra thế, mất đi mỹ mạo, mất đi hài tử, nàng cái gì cũng đã không có. Thậm chí liền phiên bản cơ hội đều đã bị tôn ra dẫm tới rồi lầy lội, tuyệt đối không thể tìm được rồi. Trung Hi mở miệng nghĩ dĩ vãng cùng Trung Phàm Lâm ở chung khi cảnh tượng, đột nhiên cảm thấy kỳ quái. Nếu chính mình toàn tâm toàn ý lợi dụng Trung Phạm Lâm, toàn tâm toàn ý cùng nàng hảo hảo ở chung, chính mình cũng sẽ không rơi xuống như vậy kết cục. Chính mình đến tột cùng là vì cái gì sẽ ghen ghét nổi lên luôn luôn đối chính mình ngoan ngoãn phục tùng Trung Phạm Lâm cuối cùng từng bước một bị chính mình tính kế bước đến như vậy tuyệt cảnh đâu. Nếu chính mình có thể buông ghen ghét, cùng Trung Phạm Lâm hòa bình ở chung, như vậy lấy Trung Phạm Lâm năng lực, chính mình tương lai nhật tử có lẽ sẽ không trở thành nhân thượng nhân, nhưng cũng là giàu có mỹ mãn. Nếu chính mình có thể buông nghi kỵ, cùng Tôn Chính Dương hảo hảo ở chung, không đi tính kế hắn tiền tài địa vị, lấy thiệt tình đổi thiệt tình, như vậy cho dù Tôn Chính Dương cảm nhớ Trung Phạm Lâm ân cứu mạng, Chính mình cùng hắn ở trung điểm điểm tích tích Cũng đủ hắn động dung Nếu chính mình có thể buông lòng tham Cùng đệ đệ nắm tay sóng vai Không đi thử đồ lọt vào hạ thạch Đoạt đệ đệ còn xuất lại về điểm này Quyền thế địa vị Như vậy đệ đệ liền sẽ không đối chính mình trái tim băng giá Chơ mắt nhìn chính mình bị đuổi ra Trung gia đại môn Nếu Có quá nhiều nếu Trung hi nở nụ cười khổ Nếu tồn tại Chính là bởi vì trên đời không có thuốc hối hận Nàng biết Tôn Dĩnh Di là người điên, là cái so với chính mình điên cùng nhiều kẻ điên. Nàng tuyệt không sẽ làm chính mình hảo quá. Gắt gao mà xúc ở góc tường, nàng ôm chặt thân thể của mình, không có tiền, bụng đói kêu vang cảm giác, cơ hồ muốn đem nàng bức điên rồi. Nàng đột nhiên mất đi sống sót dũng khí, mờ mịt nhìn không chung, nàng hy vọng Tôn Dĩnh Di có thể cho chính mình một cái thông khoái, không cần giống miêu chảo lao thử giống nhau trêu đùa chính mình, nàng nhận không nổi, nàng hối hận chung khi nhật tử quá đến giống như là nhất hèn mọn khắc cái, ở nàng vì sinh tồn đi xuống lần đầu tiên nhặt lên trên mặt đất đồ ăn cặn khi, từ bỏ tôn nghiêm cũng liền thuận lý thành trương. Nàng không thèm nghĩ, cũng không dám nghĩ tới hướng phong cảnh, tê mỏi chính mình, phản phất kia hết thảy đều chưa từng tồn tại, như vậy nàng mới có thể tiếp thu hiện trạng, mới có thể làm đau triệt nội tâm lòng tự trọng trở nên chết lặng Vì một chút thừa đồ ăn, vì người khác một chút bố thí, Nàng là có thể cùng người không hề hình tượng xé rách lên. Từ bỏ tự tôn, cũng không phải như vậy gian nan sự tình, bởi vì đối mặt đói khác, tự tôn cũng không đáng giá nhắc tới. Ngày đó, như thường lui tới giống nhau ngồi yên ở ven đường chờ người qua đường bố thí, đột nhiên tới một đám người, trường thương đoàn pháo đối với Trung Hy chính là một trận cùng trụ. Trung tiểu thương, ngươi bị trục xuất ra môn lúc sau liền vẫn luôn làm khất cái sao. Trung tiểu thư ngươi hủy dung lúc sau không có thử qua mặt khác nghề nghiệp sao? Là bởi vì làm khất cái tương đối phù hợp ngươi trước nghiệp hướng đi sao? Trung tiểu thư, xin hỏi mấy ngày nay khất cái làm xuống dưới, ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù thể hội đâu? Trung hy gắt gao ôm đầu, chết lặng nội tâm, dần dần này sinh ra một tiêu cảm thấy thẹn cùng tuyệt vọng. Nguyên bản như vậy ưu tú, có thể cao cao tại thượng nhìn mọi người Trung hy, thành bộ dáng này. Những người đó nhất định thực vui vẻ đi. Nguyên lai, Tôn Dĩnh Di trả thù chính là cái này sao? Bị loang loáng điểm quay chủ, Trung Hi nhớ tới gần nhất một lần bại lộ ở truyền thông hạ, khi đó nàng, Xuân Phong đã ý, người tài đều thu, bị thế ra các nữ nhân ghen ghét. Mà hiện tại, nàng là bên đường bình thường nhất một cái khất cái, là nhất thu tục nữ nhân, phàm là cá nhân đều có thể giống nàng một chân. Trung Hi hét lên lên. Tôn Dĩnh Di. Ở ta bắt đầu chết lặng thời điểm, ngươi lại cho ta thật mạnh một kích. Làm ta nhìn thẳng này thảm thiết nhân sinh. Hiện tại, tất cả mọi người đã biết, Trung Hy, Trung gia nữ nhi bị trục xuất Trung gia lúc sau lưu lạc đầu đường, thành nhất thật đáng buồn khất gái. Phóng viên dần dần tan, nhưng từ kia lúc sau, tới vây xem Trung Hy người càng ngày càng nhiều. Mặc kệ nàng ở nơi đó ăn xin, luôn có những cái đó di vãng nàng trăm triệu trướng mắt nữ nhân đối với nàng bình phẩm từ đầu đến chân. Nói nàng xấu xí cũng không biết đủ, các nàng thậm chí lười đến dùng tiền tới nhục nhã chính mình, liền dùng cái loại này khinh thường khinh thường ánh mắt nhìn đã từng cao cao tại thượng Trung Hi, đau đớn nàng mẫn cảm lòng tự trọng. Có chút nữ nhân còn lại là nhìn Trung Hi kia trương thối giữa mặt, ném xuống mấy cái tiền xu tới trương hiển các nàng từ thiện, mà Trung Hi đối mặt sinh tồn uy hiếp, lại không thể không cong lưng, bẻ gãy chính mình tự tôn. Nàng không biết như vậy tra tấn muốn bao lâu mới có thể kết thúc. Trên mặt miệng vết thương đã dần dần khép lại, nhưng ngấy lòng miệng vết thương lại mỗi thời môi khắc bị người nhắc nhở, sốc lên. Nàng chết lặng chờ đợi, chờ đợi khuất nụ cáp quá đối cầu sinh khát vọng, khi đó mới có thể là nàng chân chính giải thoát thời điểm. Nàng chờ mong cái kia thời khắc đã đến, rồi lại nhìn không được nhặt lên bị nữ nhân ném xuống đất bánh bao thịt. Giống như là một cái cầu. Tôn ra! Chính dương người điên rồi sao? Tôn phu nhân căm tức nhìn tôn chính dương. Trung hi sự tình không phải ngươi sai. Tôn ra chỉ có thể là ngươi, tuyệt đối không thể là mặt khác cái gì miêu miêu cầu cầu. Nàng không thể tưởng tượng, chính mình thương yêu nhất nhi tử thế nhưng sẽ cử tuyệt tiếp thu tôn ra. Tôn chính minh nở nụ cười, miêu miêu cầu cầu. Tôn phu nhân, ngươi nói miêu miêu cầu cầu chỉ sợ cũng là ta đi. Bất quá là sinh ta thời điểm khó sinh, người nữ nhân này hà tất đem ta trở thành địch nhân giống nhau để phòng. Ta là miêu là cầu. Ngươi lại là thứ gì? Nương tôn phu nhân đánh lại đây bàn tay, tôn chính minh tiếp tục nói, ta đã sớm chuẩn bị tốt một phần từ bỏ kế thừa thanh minh thư. Tôn ra, ngươi không nghĩ cho ta, ta cũng lười đến kế thừa. Tôn phu nhân vội vàng mà tiếp nhận kia thanh minh thư, lần đầu tiên đối tôn chính minh lộ gương mặt tươi cười, hảo. Ta đây liền đem này thanh minh thư đăng báo. Tôn chính minh nhìn tôn phu nhân vội vàng bộ dáng, cười nạo một tiếng, thật không biết. Đối với ngươi như vậy nữ nhân, ta vì cái gì sẽ sinh ra cái gọi là mội nhu chi tình. Ngươi không xứng đương một cái mẫu thân. Tôn chính dương bị ngươi sủng thành một cái hèn nhát, tôn dinh di bị ngươi sủng không có mệnh, ta nhưng may mắn ta không có bị ngươi sủng thành một bộ vô dụng bộ dáng. Tôn phu nhân khí điên rồi, nàng không thể chịu đựng được tôn chính minh thế, nhưng đối chính mình như vậy bất kính, nàng chỉ vào tôn chính minh chửi ầm lên nói, nếu không phải ngươi, Ta như thế nào sẽ cách lâu như vậy mới sinh chính dương? Nếu không phải ngươi, ta liền sẽ không bởi vì khó sinh nằm ở trên giường lâu như vậy. Ngươi là sinh ra khắc ta. Khắc chúng ta toàn ra. Hiện tại chính dương cùng dĩnh di thành như vậy, cũng nhất định là ngươi khác. Ta nói rồi, ngươi chính là cái thai tinh. Tôn chính minh bị tôn phu nhân cách nói khí cười. Hắn đến tuột cùng là vì cái gì cùng như vậy một cái nông cạn nữ nhân đấu nhiều năm như vậy khí. Chính mình thế nhưng muốn được đến như vậy nữ nhân tình thương của mẹ Hài tinh Phạm là đối hài tử có điểm cảm tình đều sẽ không đem như vậy trọng từ đặt ở hài tử trên đầu Tôn chính minh lạnh nhạt nhìn tôn phu nhân Ngăn lại tôn chính dương muốn lời nói Kia hiện tại, có cơ hội đem ta cái này hài tinh đuổi ra tôn ra Ngươi còn chờ cái gì Tôn phu nhân nghĩ có thể thực hiện chính mình nhiều năm như vậy nguyện vọng Kích động cực kỳ Nàng tình thương của mẹ đã sớm toàn bộ cho tôn chính dương cùng tôn dĩnh gì, hoàn toàn phân không ra một chút ít tới cấp tôn chính minh nàng trong lòng chỉ nghĩ tôn chính minh là có thể lăn ra cái này ra, không hề xuất hiện ở chính mình trước mặt, sẽ không khắc đến chính mình thương yêu nhất chính dương cùng dĩnh gì, liền lòng tràn đầy kích động. Nàng lần đầu tiên bởi vì tôn chính minh mà bỏ xuống nàng phu nhân phong phạm, bước đi như bay đi tới dưới lầu, chuẩn bị đi tìm chính mình bí thư đăng báo. Nàng gấp không chờ nổi muốn đuổi đi Tôn Chính Minh, nàng nhìn đến Tôn Chính Minh mặt, liền cảm thấy phiên chán. ca Tôn Chính Dương nhìn này hết thể phát sinh, thống khổ bưng kín mặt. Vì cái gì mẹ luôn là như vậy thương tổn KK, KK cũng là nàng hải tử A. Tôn Chính Minh đối với Tôn Chính Dương cười cười, ngươi không cần ấy náy, không ai có thể thay đổi Tôn Phu nhân ý tưởng. Sự tình hôm nay, đối chúng ta đều là một loại giải thoát. Tiêu sai phất phất tay. Tôn chính Minh đi ra tôn ra, hắn biết, từ tôn phu nhân không chút do dự tiếp nhận cái kia thanh minh thư thời điểm, chính mình cùng cái này ra liền không có một chút ít quan hệ, từ nay về sau, hắn là cái tự do người. Cười khẽ lên, rồi sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng tiêu sái. Tôn chính Minh phản phất buông xuống sinh mệnh nhất trầm trọng gánh nặng, từ nay về sau, hắn không cần lại xem chính mình mẫu thân nghi kỵ chán ghét ánh mắt. Không cần lại vì cấp đệ đệ nhường đường mà áp chế chính mình qua mang, từ nay về sau, hắn Tôn Chính Minh không hề là Tôn gia người, hắn chỉ thuộc về chính hắn. Có điểm tình mịch, nhưng là thực tự do. Nhìn về phía phía sau, ẩn ẩn truyền đến Tôn Chính Dương thống khổ chất vấn thành, Tôn phu nhân đắc ý khoe ra thành cùng Tôn Dĩnh Di bén nhọn chói hai tiếng đe, Tôn Chính Minh dừng một chút bước chân, liền không chút do dự quay đầu rời đi. Nay hết thảy, rốt cuộc cùng hắn không quan hệ. Tôn ra ra biến phát sinh lạng yên không một tiếng động, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, hết thể đều trần ai là định. Mà lúc này, Dược Thiện Sư Đại Bỉ cũng đã tiến hành tới rồi khu tái. Hải tuyển cùng đấu vòng loại nếu nói là đem sở hữu không đạt tiêu chuẩn Dược Thiện đánh hồi trọng tạo nói, như vậy vòng bán kết chính là triển lộ Dược Thiện Sư chân chính tiêu chuẩn địa phương. Triệu Mạt Nhi đánh chủ ý, chính là ở vòng bán kết thời điểm giải quyết rất trung phàng lâm. Vòng bán kết hình thức rất đơn giản, từ phía chính phủ cung cấp dược liệu, trong đó có giả dược liệu, có thật dược liệu, thật dược liệu bên trong lại có tinh phẩm, thứ phẩm, thấp kém phẩm. Nay hết thảy liền xem dược thiện sư đối dược liệu quen thuộc trình độ. Mà nay trong đó nếu là thao tác được đến, kịp thời trung phàm lầm có hỏa nhãn kim tinh, nàng cũng có biện pháp làm nàng ăn cái ngậm bù hòn. Từ đây liền như vậy chưa gượng dậy nổi. Đối phó một cái dược thiện sư, tốt nhất biện pháp. Chính là ở dược thiện thượng thắng nàng. Đặc biệt là trung phàm lâm như vậy thiếu niên nổi danh dược thiện sư, hủy hoại nàng đối dược thiện tin tưởng, tự nhiên liền hủy nàng hết thảy. Con môi, nhớ tới lâm phong giật phong tư, triệu mạt nhi đáy mắt hiện lên một kia trí tại tất đắc. Nàng triệu mạt nhi muốn người, còn chưa bao giờ có thất thủ quá. Đấu vòng loại bên trong, như cũ có một ít bình dân dược thiện sư tồn tại, mà càng có rất nhiều thuộc về tứ đại dược thiện thế ra danh nghĩa dược thiện sư. Mà này đó dược thiện sư, chính là tứ đại thế gia tương lai sinh lực. Tứ nhân số chung có thể thấy được, tứ đại thế gia chung, triệu gia nhất thực lực hùng hậu, mà chung gia đã dần dần đi hướng xuống dốc. Triệu mạt nhi một thanh toán nhà mình tiến vào khu tái nhân số, liền bắt đầu rồi an bài. Mặc kệ là ai gặp gỡ chung phạm lâm, thế tất muốn đem chung Phàm lâm kéo xuống mã. Quang minh chính đại, đó là quân tử làm, nàng triệu mạt nhi luôn luôn không tử thủ đoạn. Triệu mạt nhi do dự một hồi, liền ra cửa. Lưỡng tình tương duyệt, lưỡng tình tương duyệt, tổng nếu là đôi bên tình nguyện mới hảo. Mặc dù hiện tại trung phàm lâm ở lâm phong giật bên người, chính mình luôn là có thể tìm được biện pháp cùng hắn ở chung, tỷ như, dược thiện phương thuốc. Triệu mạt nhi rõ ràng, lâm phong giật thân thể cũng không tốt, cho dù từ nhỏ dùng bổ dưỡng dược thiện cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Ngày thường luôn là ho khan, tuy rằng này thanh tiêu bộ dáng thực hấp dẫn người. Nhưng nếu là chính mình thích nam nhân là cái ngạnh không dậy nổi mềm sâu, liền không phải cái gì chuyện tốt. Phiên phiên triệu gia thư phòng, sao chép mấy cái dùng trung dược thiện phương thuốc, triệu mạt nhi lúc này mới hướng lâm gia đi đến. Triệu mạt nhi lần đầu tiên đi lâm gia, lâm gia luôn luôn điệu thấp, bất hòa mặt khác thế gia nhiều lùi tới. Có thể nói là thế gia trung kỳ ba, nhưng cố tình lâm gia thực lực mạnh mẽ, cho dù có người không quen nhìn, cũng bất quá nói vài câu toan lời nói càng nhiều, đều than một câu hành xử khác người thôi. Lặp đi lặp lại nghĩ lâm phong giật tuấn tú bên ngoài cùng ưu tú ra thế, lại nghĩ tới hắn cùng trung phàm lâm thân mật, triệu mạt nhi nhất thời thẹn thùng nhất thời ghen ghét, lặp đi lặp lại gian, càng là xác định chính mình tâm tư, đoạt lâm phong giật. Lâm phong giật cũng không biết nói triệu mặt nhi tâm tư, cho dù biết, hắn cũng bất quá sẩn nhiên cười thôi, nếu là dễ dàng như vậy bị người đoạt đi, kia còn nói cái gì thiệt tình, nói cái gì chân ái, Trung Phạm Lâm mấy ngày nay quá thật sự thích ý, đã không có khắp nơi quấy rầy, nàng chỉ cần an an tĩnh tĩnh ở Lâm Gia làm chính mình thích làm dược thiện, thuận tiện ở gậy bổ thượng co ra dược thiện chế tắc quá trình thì tốt rồi. đương nhiên, này dược thiện là cùng Lâm Phong Dật thân thể là cùng một nhịp thở. Trung Phạm Lâm nghĩ tới, nếu chính mình thích Lâm Phong Dật, chuẩn bị cùng hắn quá cả đời, như vậy Lâm Phong Dật bệnh, chính mình liền nhất định phải chữa khỏi. Lâm Phong Dật thể nhược chứng bệnh yêu cầu nhật tử chậm rãi điều trị này đó thời gian xuống dưới tuy rằng so người bình thường suy yếu một chút khá vậy miễn cưỡng coi như khỏe mạnh bởi vậy trung phàm lâm cũng không thế nào quan tâm nàng lo lắng chính là một cái khác không cử đảo không phải trung phàm lâm không biết xấu hổ chỉ là nàng gặp qua quá nhiều gia đình bởi vì vô tính hôn nhân mà thống khổ khó làm cuối cùng chia năm sẻ bảy cho dù hôn trước mặc kệ có bao nhiêu người ta nói không thích tính càng không nghĩ tiếp thu tính cũng thật thoát ly tính hôn nhân mang cho bọn họ chỉ có thống khổ trung phạm lâm cũng không có cái kia tự tin có thể xác nhận chính mình cùng lâm phong giật ở vô tính hôn nhân trung hòa tốt đẹp mỹ bởi vậy chữa bệnh sự tình quyết không thể lại kéo dài trung phạm lâm đã từng hạ quá kết luận lâm phong giật bệnh cũng không phải sinh lý khuyết tật như vậy chỉ có tâm lý khuyết tật tìm được rồi lâm lão gia tử trung phạm lâm vẻ mặt chính xác lão gia tử Ngươi lời nói thật cùng ta nói đi, Lâm ca hắn rốt cuộc chịu qua cái dạng gì kích thích, mới đưa đến không cử. Không cử. Lâm lão ra tử nguyên bản nhìn đến trung phàm Lâm vui tươi hớn hở mặt lập tức liền cứng lại rồi. Hắn cháu dâu, tựa hồ vẫn luôn cho rằng chính mình tôn tử, không cử. Nhìn chính mình trước mặt cháu dâu, Lâm lão ra tử ra mà không đứng đắn dùng nam nhân ánh mắt đánh giá một phen lúc sau, đột nhiên đối chính mình lý do thoái thác sinh ra hoài nghi. Tuy rằng lúc ấy là nhất thời vui vẻ nói chính mình tôn tử không cử, chính là tựa hồ chính mình cái này miệng quạ đen một lời chúng đích. Lâm Lão gia tử bi thương nghĩ, chính mình cháu dâu như vậy xinh đẹp, cả ngày cùng chính mình tôn tử thân thân mật mật, chính mình tôn tử thế nhưng có thể ngao trụ không hạ thủ. Này không phải không cử hắn đều không tin. Hơn nữa, chính mình cháu dâu là cái lợi hại dược thiện sư, di vãng chính mình chỉ cảm thấy nàng đối này một phương diện hiểu biết không thâm nhưng hiện tại càng nghĩ càng thấy ớn a nếu không phải chính mình tôn tử thật sự không cử cháu dâu lại như thế nào sẽ như vậy chắc chắn hắn không được trong lúc nhất thời bi thương nghịch lưu thành hà lâm lão gia tử run rẩy xuống tay bắt được trung phàm lâm tay cơ hồ lão lệ tung hành. phàm lâm a ta liền như vậy một cái tôn tử a ngươi nhưng ngàn vạn không cần vứt bỏ hắn a trung phàm lâm yên lặng lắc lắc đầu ta sẽ không vứt bỏ hắn lâm lão gia tử cảm động cực kỳ bắt lấy Trung Phạm Lâm tay quơ quơ, Phạm Lâm à, không nghĩ tới nhãi danh kia thật sự không được à, là ta Lâm gia thực xin lỗi ngươi à. Trung Phạm Lâm rút ra tay vô vô bi thương thống khổ Lâm Lão gia tử bả vai, An ủi nói, không có việc gì, ta đã sớm biết hắn không được, nếu ta tiếp nhận rồi hắn, tự nhiên chính là tiếp nhận rồi sự thật này. Lâm Lão gia tử cơ hồ khóc lóc thẳng thiết, Phạm Lâm à, ngươi là chúng ta Lâm gia đại ân nhân à, cuối cùng. Trung Phạm Lâm bất lực trở về. Chứ bỏ Trung lão ra tử một đống khen ngợi ở ngoài, không thu hoạch được gì. Thở dài, Trung Phạm Lâm quyết định muốn hai bút cùng vẽ. Sinh lý tâm lý cùng nhau trị, thế tất muốn thuốc đến bệnh trừ. Tráng dương tráng dương. Trung Phạm Lâm nghĩ nghĩ thực đơn lúc sau, liền định ra kế tiếp mấy tháng dược thiện đơn tử, mà triệu mặt nhi đến Lâm ra khi, Trung Phạm Lâm chính làm tốt một bản đồ ăn. Thái sắc thực hảo, mùi hương bốn phía Triệu Mạt Nhi nhìn đến khi, còn đã phát một hồi thèm. chờ nàng hoàn hồn, mới cảm thấy xấu hổ. Triệu Mạt Nhi luôn luôn lấy triệu Gia nữ nhi tự cho mình là, vạn sự luôn là muốn làm được tận thiện tận mỹ cao nhân nhất đẳng, nhưng nàng không nghĩ tới chính mình bái phỏng lâm ra ngày đầu tiên, liền đụng phải lâm ra ăn cơm canh giờ. Bất quá Triệu Mạt Nhi trên mặt công phu kinh người, tuy rằng có trong nháy mắt xấu hổ, nhưng thực mau liền biến mất vô tung. Nàng nhìn một bàn đơn giản mà lại không mất tinh xảo thái sắc, đáy mắt hiện lên một tia ghét tị. Dược thiện sư đại bị thời điểm, có lẽ là vận khí tốt, lại có thể xem như vận khí kém, triệu mặt nhi vẫn luôn không có cùng Trung Phạm Lâm tương nộ Bởi vậy, cho dù triệu ra những cái đó đã từng cùng Trung Phạm Lâm cùng đài người đem Trung Phạm Lâm nói bầu trời có trên mặt đất vô, triệu mặt nhi đấy lòng vẫn là tồn một tia khinh thường. Lại ưu tú lại có thể kém bao nhiêu đâu. Nàng Triệu Mạt Nhi cũng không cho rằng chính mình sẽ thấp người một đầu, cho dù được công nhận dược thiện thiên tài Trung phàm Lâm cũng không ngoại lệ. Chính là đương nàng nhìn đến này một bàn đồ ăn khi, mới phát hiện, Triệu ra những người đó, cũng không có nói ngoa. Nếu là không xem kia thái sắc phẩm tướng, chỉ cần nghe đồ ăn hương, Triệu Mạt Nhi cũng biết, chính mình là xa xa so bất quá Trung Phạm Lâm. Như vậy mùi hương, dù mà không nhị, hương mà không úc, Cho dù là dùng nhất tinh xảo nguyên liệu nấu ăn, nàng cũng khó có thể làm được như vậy nông nỗi. Túi đầu hơi hơi mỉm cười, triệu mặt nhi đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét, trên mặt lại là một bộ ưu nhã khéo léo, xem ra là ta không thỉnh tự đến. Châm mặc, không có người cho nàng đệ bậc thang. Trung phạm lâm là không có cái kia tâm tư, mà lâm phong giật cùng lâm Lão gia tử còn lại là đối nàng không mừng. Triệu ra nữ những cái đó sự thích. Dấu dấu so triệu gia thế nhược gia tộc là dư giả, nhưng nếu là muốn gạt lâm gia, lại là nằm mơ Như vậy nữ nhân, không thỉnh tự đến, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt. huống chi, lấy lâm gia gia thế, vốn là cùng triệu gia kết toán chính là không cho triệu gia mặt mũi hắn triệu gia lại dám nói cái gì. Triệu mặt nhi trên mặt hiện lên một tia nan kham, ngừng đầu nhìn về phía lâm phong giật, chính mình tìm cái đề tài, lần trước gặp mặt sau, ta... Đấy lòng vẫn luôn nhớ bệnh tình của ngươi. Hôm nay tới lâm gia, chính là vì cho ngươi đưa điểm phương thuốc. Nếu là có triệu mạt nhi như vậy mỹ nhân, tâm tâm niệm niệm chính mình, toàn tâm toàn ý vì chính mình, chỉ sợ ý chí sắt đá nam nhân cũng muốn động dung một vài. Đặc biệt này mỹ nhân vẫn là một bộ vô dục vô cầu chỉ nguyện nhìn chính mình hạnh phúc khỏe mạnh bộ dáng, chỉ sợ lại máu lạnh tâm địa, cũng muốn bị che nhiệt vài phần. Đáng tiếc, lâm phong giật chính là kia không có mắt người mù không thông suốt ngốc tử. Hắn nghe xong lời này phản ứng là, chúng ta muốn ăn cơm. Triệu mặt nhi mặt đều thanh. Cho dù bất động dung, sao lại có thể liền lớn như vậy liệt liệt đuổi người. Hắn chẳng lẽ không hy vọng thân thể của mình bị điều dưỡng được chứ? Chính mình này một lòng say mê, thế nhưng còn so ra kém trung phàm lâm làm một bữa cơm không thành. Nhìn lâm phong giật nho nhã lễ độ tư thái, triệu mặt nhi trong lúc nhất thời chứ ma. Nàng đột nhiên nở nụ cười. Lâm Phong Giật như vậy thâm tình, là cho Trung Phạm Lâm, nhưng nếu là nàng thắng Trung Phạm Lâm đâu, nếu là nàng được đến Lâm Phong Giật ái, có phải hay không hắn trong mắt cũng sẽ rốt cuộc dung không dưới mặt khác nữ nhân. Triệu Mạc Nhi si ngốc nhìn Lâm Phong Giật, phát hiện Lâm Phong Giật mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là Trung Phạm Lâm, đáy lòng trong lúc nhất thời lại hỉ lại giận. Nhìn thoáng qua Trung Phạm Lâm, nàng Triệu Mạc Nhi tự biết, nếu là chỉ cần so với bên ngoài, Như vậy nàng cùng Trung Phạm Lâm có thể nói đúng không tương trên giới, nếu là so với Dược Thiện Thiên Phú, nàng chính mình cũng lược thua vài phần, nhưng nếu là tương đối lập nghiệp thế cùng quấn quyết si mê, nàng Trung Phạm Lâm lại là trăm triệu không kịp chính mình. Nữ nhân, Thủy làm. Nàng Trung Phạm Lâm bày ra như vậy một bộ quảng cu ế bộ dáng cho ai xem. Nàng Triệu Mạt Nhi cũng không tin này thiên hạ có không trộm thanh nam nhân, liền tính hắn lâm phong giật là Liêu Hạ Huệ. Nàng Triệu Mạt Nhi cũng có biện pháp làm hắn biến thành Tây Môn Khánh. Nàng cũng không tin, chính mình như vậy một cái kiểu kiểu nhược nhược mỹ nhân cả ngày ở trước mặt hắn tỏ lòng trung thành, hắn sẽ thơ ơ. Hạ quyết tâm, Triệu Mạt Nhi nhìn về phía Lâm Phong, giật, dịu dàng nở nụ cười, dùng nhu nhu thanh em vẻ mặt khó xử, đã sớm nghe nói chúng tỷ tỷ dược thiện xuất chúng, cũng không biết ta có hay không này vinh hạnh cùng tỷ tỷ cùng nhau dùng cơm. nay tư thái, này ngữ khí, Thỏa thỏa vô hại tiểu bạch thỏ, nếu là cự tuyệt nàng, kia tất nhiên chính là tội ác tại trời.